bán t r à sữa kế hoạch bản sẽ không như thế sớm phát hành cũng là bởi vì những thứ này người làm đi câu hắn này mới bất đắc dĩ trước thời gian bán hiện nay đã bán rồi một nhóm sớm phá hư rồi quy củ dương phạm ngừng sẽ không lại phá lần thứ hai huống chi vì những thứ này không liên hệ nhau nhân lại đi lao tâm lao lực dương phạm bản liền không phải là một người lương thiện không cần phải làm như vậy dương lão bản dương lão bản chúng ta bất kể bao nhiêu tiền đều có thể chỉ cần ngươi làm là được yêu cầu van ngươi dương lão bản đây thật là quan hệ đến tánh mạng chuyện a d o a ngươi thấy dương phàm lạnh lùng như vậy hù dọa phải nắm lấy rồi dương phàm ống tay áo còn kém không quỷ xuống yêu cầu hắn ngươi có thể ra bao nhiêu tiền cũng không biết này d o a người có phải hay không là trước thời hạn hỏi dò quá dương phàm lai lịch thấy dương phàm không đáp ứng lập tức xử x u ấ t kim tiền cám dỗ ba lượng bạc một ly ngươi làm ra ba chén trà sữa ta cho ngươi mười lượng bạc tiền cái gì bọn họ không có chút nào thiếu thiếu chính là chỗ này trà sữa mười l ư ợ n g bạc ba chén trà sữa vậy thì trà sữa giá cả n h ấ t rồi gấp mấy lần cao như vậy lợi nhuận s á c thực để cho dương phạm rất động tâm ánh mắt của dương phạm nhìn về phía hùng đoàn đoàn này lao tâm lao lực sống dương phạm là không muốn làm nhưng là hùng đoàn đoàn không giống nhau hắn rất thiếu tiền đem việc này tính toán giao cho hùng đoàn đoàn lời nói đó cũng coi là làm một chuyện tốt nhi trực tiếp để cho hắn kiếm nhiều một cái đặc biệt nhanh hùng đoàn đoàn ngươi có thể không làm ba chén trà sữa đi ra tiền tất cả thuộc về ngươi ngươi chỉ cần đem tiền tài liệu trả thế là được dương phạm rất là tùy ý vừa nói ngược lại chỉ cần thanh toán tiền tài liệu hắn sẽ không thua thiệt kia còn lại hắn cũng không đáng kể hùng đoàn đoàn cho là dương phạm muốn đem việc này tính toán giao cho hắn sau đó chính mình bạch kiếm lời mười lượng bạc không nghĩ tới dương phạm rồi vừa lên tiếng lại trực tiếp đem mười lượng bạc vạch đến rồi hắn danh nghĩa dương lão bản ngươi nói là thật chỉ cần ta làm ba chén trà sữa kia mười lượng bạc liền thuộc về ta hùng đoàn, đoàn không thể tin được vừa nói dương phạm luôn luôn tối tham tiền lớn như vậy một cái kiếm tiền cơ hội hắn lại không nắm chắc ngược lại đem tiền cho hắn không sai thế nào ngươi không muốn nếu như ngươi không làm vậy thì ta tự mình tới làm không không không ta làm dương lão bản ngươi đi bên cạnh nghỉ ngơi là được tốt như vậy một cái kiếm tiền cơ hội hùng đoàn đoàn làm sao có thể buông tha hắn vừa nói chuyện mã thượng nhân liền hướng đến bếp sau đi làm một cái khác thật sự nhanh chóng chuẩn bị tài liệu làm ba chén trà sữa vốn là chỉ muốn làm ba chén nhưng hùng đoàn đoàn suy nghĩ linh quang trận lóe lại chuẩn bị thêm rồi mười mấy phần trà sữa chỉ có một người đến mua trà sữa kia đợi một hồi nói không chừng còn sẽ có nhiều người hơn bây giờ trà sữa ra giá đến ba lượng bạc một ly đợi chờ lát nữa khởi là không phải có thể lái được cao hơn gấu khờ đảng cứ như vậy lại chuẩn bị thêm rồi mười mấy phần trà sữa tài liệu đặt ở vậy làm xong ba chén trà sữa sau đó mặt đ ầ y nụ cười đem trà sữa đưa cho lần này nhân mười lượng bạc cứ như vậy đạp đạp thật thật rơi xuống lồng ngực hùng đoàn đoàn thỏi bạc bót ở trên tay ước lượng một hồi lâu cười híp mắt đem tiền tất cả đều giấu ở tiền của bản thân trong túi dương phàm hắc tâm quậy rượu là thực sự kiếm tiền nha hôm nay hắc điếm trà sữa đi mới vừa khai trương làm tài liệu mỗi một phần cũng bán rồi hiện ở bếp sau c h u n g còn thừa lại tất cả đều là hùng đoàn đoàn mới vừa rồi chuẩn bị hùng đoàn đoàn ở bếp sau chuẩn bị tài liệu dĩ nhiên là minh bạch này trà sữa giá trị có bao nhiêu một ly trà sữa không sai biệt lắm tam mười văn tiền mà chế tác trà sữa tài liệu nhưng là mười văn tiền không tới như vậy vẹn vẹn là vậy một cốc sữa trà lợi nhuận thì có hơn hai mươi đồng tiền hùng đoan đoan không biết chế t i ể u phương pháp như thế nào cũng không biết rượu bảo đảm không thấp hơn giá cả bao nhiêu nhưng là trà sữa hắn thật là chân thiết cắt minh bạch quả nhiên ra da của hắn để cho hắn tới dương p h ạ m này học tập là có đạo lý dương p h ạ m loại này bất động thanh sắc kiếm tiền phương pháp rất đáng giá nhân học tập chờ sau này không có ở đây dương p h ạ m này làm việc hắn hồi cái bang mang theo những cái bang đó huynh đệ đồng thời mở một nhà trà sữa tiệm cái bang các huynh đệ nhiều như vậy mỗi phân phối vài người phải đi mở một nhà trà sữa tiệm lai đến toàn bộ trường an thành đều là hắn trà sữa tiệm hùng đoàn đoàn vui tươi hớn hở mà nhìn bếp sau hắn chuẩn bị những tài liệu này đứng ở trước quầy đang mong đợi còn có người đến mua trà sữa đến thời điểm hắn cũng mở ra một lượng bạc một ly chương 416, hùng ngạo thiên đến cửa thứ 416 hùng ngạo thiên đến cửa dọn dẹp một chút đồ vật chuẩn bị quan tiệm đóng cửa hôm nay chúng ta trước đây quan môn ta còn có không ít thứ muốn dạy ngươi trong điếm khách nhân đi không sai biệt lắm chỉ còn đến hai cái ngà say vẫn còn ở ăn chút thức ăn khác h nhân chắc là không đành lòng lãng phí chút thức ăn ngồi ở đó chậm d ạ i ăn hiện nay khoảng cách cấm đi lại ban đêm thời gian còn một hồi nhi cũng không nóng nảy xua đổi u nhưng dương phạm trước tiên cần phải cùng hùng đoàn đoàn nói tốt để cho hắn chuẩn bị sẵn sàng cái gì nhanh như vậy liền đóng cửa chúng ta chờ một chút này là không phải còn chưa tới đóng cửa thời gian sao ánh mắt của hùng đoàn đoàn phiêu hốt bất định vừa nói ở bếp sau chính giữa hắn còn chuẩn bị một nhóm lớn tài liệu sẽ chờ người khác đến cửa hắn nhắc giá cả cao bán nhưng là bây giờ hát điếm quầy rượu môn cũng muốn nốt cũng không có người trở lại mua trà sữa rồi hùng đoàn đoàn trận con mắt lớn cũng không nguyện ý giờ phút này liền quan môn không bán cứ như vậy chút thời gian rồi lúc này nhân đều về nhà nơi nào còn có lại tới mua đồ đợi hai cái kia khách nhân đi ngươi mau mau đem cửa cũng đóng lại dương phàm hướng hắc điếm q u y rượu trước đài ghế xích đu bên cạnh thẳng tắp nằm xuống thúc giục hùng đoàn đoàn nói gấu đoàn trưởng nhìn cái này lại nhìn ánh mắt kia càng phát ra đáng thương đứng lên hắn chẳng qua chỉ là muốn kiếm nhiều tiền một chút mà thôi vào lúc này thế nào tiền không kiếm được lãng phí một cách vô ích tài liệu mới vừa rồi dương phàm có thể nói rồi hắn làm trà sữa có thể nhưng mình làm trà sữa tài liệu có thể đều do hắn ra ba c h é n trà sữa hắn thu mười lượng bạc sau chủ t r u n g nhiều tài liệu như vậy nơi này hùng đoàn đoàn cũng phải muốn luồng công móc ra một lượng mặt rồi dương phạm cũng nói như vậy hùng đoàn đoàn cũng không tiện tranh cãi nữa đem bếp sau buổi t r ư a chuẩn bị x o n g trà sữa thu cất sau đó đến cửa tiệm đưa đi khách nhân t ừ n g tấm ván từ từ hợp mà bắt đầu làm ầm ĩ lâu như vậy hắc điếm q u o ẻ rượu rốt cuộc có thanh tĩnh thời khắc bên trong q u o ẻ rượu sáng ngời dạ minh châu tán lạc tại bôn u phía rõ ràng bên ngoài đã đen đưa tay không thấy được năm ngón nhưng là ở hắc điếm bên trong khoẻ rượu còn giống nhau bình thường gấu đường trước mặt đặc trưng bày chừng mấy loại ly rượu dương phàm là cầm tốt hơn một chút kỳ quái đóng gói cái hộp chai ở trước mặt hắn điều chỉnh nhìn như đơn giản nhưng là trong này môn môn đạo đạo lại có nhiều vô cùng ngươi học được kia mấy khoản chỉ là trụ cột nhất pha rượu còn có những công cụ này ngươi xem một chút đều biết sao dương phàm đem pha rượu một hệ liệt công cụ toàn bộ cũng sắp xếp gọn gàng những thứ này hắn miễn cưỡng nhận biết nhưng phương pháp sử dụng dương phàm mình cũng có chút nghi vấn khó khăn dương phàm sẽ không làm đơn giản này đương nhiên sẽ không làm khó hắn dương lão bản thực ra khoảng thời gian này rảnh rỗi sau ta tự cầm ly rượu cũng có thử pha rượu ngươi nếu không nếm t r ư ớ c nếm ta điều hùng đoàn đoàn đó là một cái không ở không được chính mình không việc gì liền thích nghiên cứu đồ vật dương phàm giao cho hắn pha rượu phương thức hắn suy một r a b à tự cầm trái cây cùng rượu đã điều tra rồi chừng mấy khoản mới mẽ độc đáo có thai dương phàm chú ý trọng điểm không ở nơi này phần lớn sự tình cũng không có chú ý Nghe được hùng đoàn đoàn vừa nói như vậy, vừa mừng vừa sợ, nhìn trạng nổi lên tiên nhấp miếng, chuyện hiện còn không nồng nặng, uống. Cũng không tệ lắm, người nghề này học cũng thật là nhanh nha, vậy hôm nay ta có phải hay không là cũng không cần dạy người làm cái gì, hiếp thái thủy. khẽ chút, phát phải theo học thật hôm phải hay đem được Đầu để cười trước rượu rượu sợ, cầm có cần cái mùi là là là là vừa vậy vừa vừa vị vậy kia ta tiếp mấy ly ly Tây mắt mặt một một một lắm, tự trò rất tệ dương phàm uống xong ly thứ nhất rượu vào miệng thuận hoạt là rượu lại không có rượu kia một loại sặc nhân sức lực sau khi uống xong trong miệng còn lưu lại nhàn nhạt, nhạt mùi trái cây loại rượu này thủy thích hợp nhất nữ nhân uống không khỏi t i ể u lực nhân cũng có thể chọn đầu số tiền này rượu bị tán dương hùng đoàn đoàn trên mặt lộ vẻ cười lại đem một cái khác ly đẩy tới trước mặt dương phàm một ly rượu này thủy với mới vừa rồi không giống nhau cái này lại còn mang theo một chút xíu kim s á c dương phàm nâng cốc thủy bưng ở trong tay đung đưa trái phải rồi hai cái quan sát rượu độ đặc cảm giác cũng không tệ lắm sau đó dương phàm khẽ hít một cái ngươi rượu này thủy trả thế nào mang một ít vị mặn nhi dương phàm chỉ là k h ẽ híp một hớp nhỏ lập tức nâng cốc ly lại bỏ lại chỗ cũ có thủy chỉ có ngọn chưa từng nghe qua có mặn cái này hùng đoàn đoàn nắm tài liêu khắc làm yêu thật sao mặn rượu ai sẽ uống ai nha dương lão bản ngươi uống quá nhanh tới ngươi thử một chút cái này cái này rượu có thể không phải như vậy uống hùng đoàn đoàn đem nó thiết kế ra được thời điểm cũng đã nghĩ đến tới mấy hớp chuẩn bị xong trà sữa sau đó sẽ uống này mặn rượu hai loại khẩu vị hôn tạp ở trong miệng bùng nổ mùi vị để cho người ta thật là hoan hỉ dương phạm vốn không muốn uống nữa đến kỳ dị rượu nhưng thấy hùng đoàn đoàn khẳng định như vậy hắn xúc xúc miệng lại dựa theo hùng đoàn đoàn cho bước đem rượu này uống vào trong miệng còn lưu lại trà sữa ngọt ngào mùi vị quay đầu lại uống n à y đã sớm chuẩn bị xong mặn khẩu vị rượu hai loại cực đoan khẩu vị trên đầu lưỡi nổ tung dương phạm nói không ra lời chỉ có thể lập tức gật đầu rất đồng ý hùng đoàn đoàn hành vi hùng đoàn đoàn này chọn rượu nhất định chính là tự học à, hắn hiện tại nắm giữ kỹ năng có lẽ so với dương p h ạ m còn nhiều hơn hùng đoàn đoàn ngươi làm rất không tồi nay một quyển sách vốn định là để lại cho ngươi bất quá nhìn bây giờ ngươi năng lực cũng không cần lại học tập nhiều rồi quyển sách này ngươi được nhìn lại nhìn nếu không có thời gian cũng không cần lý tới dương p h ạ m cảm giác mình pha rượu phương pháp đặt ở gấu một dạng trước mặt nói không chừng sẽ còn bị hùng đoàn đoàn cho cười nhạo một phen dương p h ạ m pha rượu kỹ năng cũng là dựa theo hệ thống cho hắn sách đi làm nếu hùng đoàn đoàn mạnh như vậy cho hắn một quyển pha rượu sách để cho hắn tự đi học tập liền có thể đoàn đoàn đoàn nơi này sự tình không sai biệt lắm giao p h ó xong rồi hùng đoàn đoàn cũng là không phải ở tại hắc điếm quầy rượu hắn chuẩn bị từ hắc điếm quầy rượu cửa sau rời đi dương p h ạ m cũng phải đi trở về phủ đi hắc điếm hai người chính phải ra ngoài lúc hô cửa tiệm trước đại môn liền vang lên hùng đoàn đoàn cùng dương p h ạ m hai người hai mắt nhìn nhau một cái hùng đoàn đoàn ngược lại là kích động đến rất gấp gáp như vậy là cửa nhất định là có chuyện gì phát sinh hùng đoàn đoàn vui vẻ nhất bọn họ gấp như vậy thúc gõ cửa nhất định là đến mua trà sữa cùng như vậy phân sự tỉnh thì có chuẩn bị có thật nhiều phần trà sữa có thể bán vốn là đều phải đi hai người vì vậy lại trở về rồi hùng đoàn đoàn từ bên trong mở ra hắc điếm đại môn lộ ra cái tiểu phùng nhìn bên ngoài nhân dương phàm dương phàm xú tiểu tử ta biết ngươi ở bên trong ra ra ngươi ngươi đã về rồi hùng đoàn đoàn mở ra môn chính diện thấy là là hùng ngạo thiên hàn chính n h ấ t mặt tức giận địa đứng ở cửa tiệm hùng ngạo thiên không nghĩ tới ở chỗ này có thể đụng tới trên mặt có chút cứng đờ đi lập tức đến dương phàm bên người nặng tay trọng vô bàn một cái dương phàm ngươi này cái xú tiểu tử ngươi cùng ta cái bang hợp tác ngươi nói lên yêu cầu chúng ta cái bang cái nào là không làm được rồi thế nào ta mới rời khỏi không mấy ngày ngươi liền đem cái bang làm cho ô yên trường khí còn có cái gì hợp đồng ban đầu ngươi có thể không phải như vậy nói với ta chương bốn trăm mười bảy lão tiểu hồ ly thứ bốn trăm mười bảy lão tiểu hồ ly hùng ngạo thiên trở lại một cái chuyện làm thứ nhất đó chính là đi cái bang dương phạm lúc trước nói với hắn tốt như vậy nói sẽ để cho cái bang ngưng tụ trở thành một thực lực mạnh mẽ đoàn thể mà là không phải chia rẽ còn nói nhất định sẽ làm cho cái bang các huynh đệ thoát khỏi ăn xin tên tuy nói bây giờ dương phạm là làm được nhưng sau này thì sao kết thúc nơi này công trình sau đó đâu rồi cái bang nên đi nơi nào gấu bang chủ ngươi chờ một chút không muốn kích động như vậy được không ngồi xuống thật tốt nói dương phàm nhìn kích động như vậy hùng ngạo thiên rất là bất đắc dĩ hắn này là làm cái gì để cho hùng ngạo thiên tức giận như vậy cái bang những huynh đệ kia dương phàm cũng an bài phi thường hợp lý nha mỗi một người đều rất cảm tạ dương phàm cũng không có than phiền quá hùng ngạo thiên đầu tiên là đem hư hại đả cầu côn đưa cho hắn để cho dương phàm lưng cái này nổi hậu thượng đem trọng yếu như vậy cái bang trực tiếp vứt xuống trên tay hắn chính là vì để cho dương phàm không cách nào cự tuyệt nếu nói là tức giận vậy hẳn là là dương phàm chất vấn hùng ngạo thiên nha nay hùng ngạo thiên sao sẽ tới chất vấn hắn ngươi nói sẽ để cho cái bang ngưng tụ chung một chỗ ngươi nhìn một chút bây giờ cái bang nơi nào còn có một người viên bọn họ nhân đi đâu ngươi phương thức xử lý là đem nhiều người như vậy này một đại bàn tán xa trực tiếp thúc giục không sao đại đường thiết khoáng t r u n g sự tình xử lý không sai biệt lắm hùng ngạo thiên ở đó bị phục vụ như cùng là cái tổ tông lại ngày tốt cũng có quá khứ thời điểm hùng ngạo thiên hưởng thụ một lớp cuối cùng từ này ôn nhu hương trung đứng dậy nhanh chóng trở lại trường an thành bên trong hắn muốn nhìn một chút hắn cái bang bị dương phạm sửa trị thế nào dù sao bây giờ đại đường thiết k h o á n g dương phạm là không có bất kỳ có thể lo lắng nơi đó ly không nên xử lý tất cả đều để cho hùng ngạo thiên xử lý tốt người cái bang tân huynh đệ từng cái sống thập phần tiêu sái toàn bộ đều tại ta hắc điếm thương thành công trường làm việc đây cho bọn hắn tiền công một ngày thập văn hơn nữa làm thêm giờ còn có cao hơn phúc lợi ta vừa không có bức của bọn hắn đi những thứ này đều là bọn họ tự nguyện đi chỉ phải đi kia ghi danh tốt ta liền trả bọn họ tiền công dương phàm bằng phẳng vừa nói công việc về phương diện này chuyện hắn cho tới bây giờ không đánh liếc mắt đại khái từ ăn đến uống được giấc ngủ mỗi một chuyện nhỏ dương phàm cũng tự mình thiết kế ra phương án nhất định sẽ làm cho những thứ này cái bang huynh đệ nghỉ ngơi cho khỏe ăn cơm ngủ vô luận là ở đâu nhi cũng không thấy được dương phàm thiếu nợ những anh em này thật sao ngươi lại chiêu bao nhiêu cái cái bang huynh đệ bây giờ bọn họ thì sao nghe được dương phàm nói như vậy hùng ngạo thiên có chút không tin hỏi trước dương phàm hỏi hắn phải qua nhân khi đó hắn liền kêu chừng trăm h ả o cái bang các huynh đệ đi trước nhiều người như vậy đi làm việc ăn cơm ăn cơm nước vậy cũng là to lớn trị số hùng ngạo thiên cũng biết đi nhân nhiều vô cùng cho nên nói lúc ấy đi thời điểm cũng cố ý chọn lựa mấy cái tóm lại là muốn lưu những người này canh giữ ở trong cái bang trong nhà lúc này hắn trở lại cái bang ngôi miếu đổ nát chính giữa toàn bộ miếu rực rỡ hẳn lên nên địa phương rách nát đều bị sửa xong bẩn loạn với bây giờ ngôi miếu đổ nát một chút cũng kéo không được quan hệ liền cái kia quan công giống như một chút thật giống như cũng trọng tu một phen hơn nữa toàn bộ cái bang trong miếu đổ nát không có bất kỳ ai cái này làm cho hùng ngạo thiên vẻ mặt ngộng vội vội vàng vàng liền hướng đến dương phàm hắc điếm quầy rượu này tới bọn họ đều tại tây thị đây ngươi nếu không phải yên tâm hiện trong quá khứ bọn họ còn trong công việc dương phàm rất là thẳng thừng nói cho hùng ngạo thiên những cái bang đó các huynh đệ ở đâu hùng ngạo thiên tất cả vấn đề dương phàm trả lời trực bạch nay hùng ngạo thiên lại không tìm được chỉ trích điểm nhưng là trong lòng hùng ngạo thiên không có nửa điểm vui vẻ càng l à quấn q u y ế t rất dương phàm làm sao có thể đem sự tình làm hoàn mỹ như vậy ta đây giao cho ngươi đả cẩu côn đâu rồi bây giờ đang ở nơi đó hùng ngạo thiên suy nghĩ trong chốc lát cuối cùng đã hỏi tới trọng yếu nhất một chút h ả cái vật kia a giao cho cháu trai của ngươi rồi dương phàm tùy ý nói thật giống như căn bản không có đem cái bang thánh vật đả cầu côn coi là chuyện to tát cái gì hả? dương p h ạ m đem kia đả cầu côn nhi cho ngươi hùng ngạo thiên nghe được dương p h ạ m nói như vậy trong nháy mắt trợn to mắt sắc mặt kinh ngạc nhìn hùng đoàn đoàn đả cầu côn xảy ra chuyện gì hùng đoàn đoàn cùng dương p h ạ m tự nhiên biết thấy hùng ngạo thiên phản ảnh như vậy kịch liệt trong lòng hùng đoàn đoàn một cái hắn sợ hãi hùng ngạo thiên chờ lát nữa thấy đả cầu côn hiện nay bộ dáng nhất định sẽ đại phát lôi đình bây giờ hùng đoàn đoàn giống như là nhỏ nhặt như thế vốn là t r ư ớ c ở trong đầu nghĩ ra tám trăm loại mượn cớ đến bây giờ một câu nói đều không nói được hùng ngạo thiên sắc bén chất vấn ánh mắt rơi vào gấu một dạng trên mặt hắn hùng đoàn đoàn không thể làm gì khác hơn là bỏ qua một bên đầu không dám nhìn ra ra mình hắn sợ chính mình liếc mắt liền bị hùng ngạo thiên cho nhìn thấu nhưng là hùng đoàn đoàn càng là không dám nhìn con mắt của hùng ngạo thiên vậy lại càng nói do hắn có vấn đề trong lòng hùng ngạo thiên trật lệnh sắc mặt quấn quýt nhìn một cái d ư phàm lại không tự chủ nhìn một chút hùng đoàn đoản dương phàm ngươi thật đúng là một cái rảo hoạt hồ ly nha ta thiên toán vạn toán vẫn là không có coi là quá ngươi hùng ngạo thiên một bên lắc đầu một bên cảm khái nói không sai đả cầu côn nhiều năm trước cũng đã vỡ thành hai nửa này đả cầu côn chất liệu là là thượng hạng hắc ngọc thế gian này sợ rằng lại không tìm được một khối hắc ngọc thay thế đả cầu côn cái bang thánh vật đả cầu côn cứ như vậy hoa lệ lệ phá hủy ở hắn thế hệ này trên tay hùng ngạo thiên khó khăn nha hắn cũng không dám k u y ế t trương chỉ tốt cẩn thận từng ly từng tí đem đả cầu côn thu vào bình thường cầm ở trên tay kia một cây là một cái giả bắt ở trên tay còn có thể nếu là thật cùng người giao chiến kia đả cầu côn lập tức sẽ chia năm xẻ bảy rất nhiều năm trước hùng đoàn đoàn khi còn bé muốn tiếp xúc đả cầu côn sở dĩ không để cho hắn đụng liền là muốn phòng ngừa hùng đoàn đoàn cái này hùng hải tử thật không nghĩ đến khi còn bé hùng đoàn đoàn không chế được nhưng này trưởng thành hùng đoàn đoàn căn bản là không cách nào không chế không dám nhận không dám nhận cái bang bang chủ anh hùng khí khái truyền khắp thiên hạ nói cho cùng ta còn là so r a kém bang chủ nha hiện nay bang chủ cũng quay về rồi như vậy cái bang tạm thời bang chủ liền giao còn với bang chủ bang chủ ngươi cũng có thể yên tâm coi như bây giờ ta là không phải cái bang bang chủ bây giờ đáp ứng cái bang ta nhất định cũng sẽ làm được chỉ bất quá ngươi được cho ta chút thời gian dương phạm nói muốn cho cái bang ngưng tụ thành một cổ cương quyết lực lượng liền nhất định sẽ đi làm đến giờ phút này hùng ngạo thiên trong đầu không có chút nào muốn quảng chuyện này hắn suy tư thi là mình nên như thế nào đối mặt đả cầu côn một chuyện bang chủ bang chủ ngươi nghĩ gì vậy đây là ta định ra một phần hợp đồng ngươi t r a một chút nếu là có thể ký lui về phía sau h ắ c điếm quậy rượu cùng cái bang sẽ là vĩnh cửu đồng bạn hợp tác trở thành đồng bạn hợp tác tiện lợi dương phạm đã nghĩ tới nếu là đồng bạn hợp tác vậy sau này tìm cái bang hỗ trợ thì ít thu chút tiền hùng ngạo thiên nhìn một chút dương phạm đưa tới kia một phần hợp đồng lạnh rên một tiếng cầm cái này vòng tay trực tiếp hút xuống Toàn bộ hành trình thở một thiên tới tới đoàn đoàn ngạo hành phàm Hùng đứng dương、Phạm、bên cạnh, không dám thở mạnh một cái, chỉ sợ Hùng ngạo thiên nói tới liên quan bộ chỉ đ ở dám cái, sợ ảnh cầu côn chuyện. cầu côn Chương cái thu nơi nào? Lũng đoạn Kinh doanh tháng năm Lũng đoạn Kinh doanh Thứ Bây băng giờ đả ở Ở 418, 400 á mắt của hùng đoàn đoàn phiêu hốt bất định địa vừa nói có thể để cho hùng ngạo thiên thiếu một giây biết thì ít một giây biết chưa ai hùng ngạo thiên nghe được hùng đoàn đoàn hắn nói như vậy chỉ có thể bất đắc dĩ thán thở một hơi thế nào này hùng ngạo thiên vẫn là hùng đoàn đoàn thân ra ra cháu mình làm ra như vậy hố ra ra chuyện hắn cũng không thể tránh được phải biết hùng ngạo thiên trước bố trí công phu hết thệ tất cả đều bởi vì hùng đoàn đoàn bị lỡ nếu là có thể dùng hư hại đả cầu côn khống chế dương p h ạ m kia lui về phía sau cái bang sẽ bao lớn tiện lợi ạ bây giờ dương p h ạ m lại phản nắm trong tay cái bang mới đầu hùng ngạo thiên chỉ là muốn để cho dương p h ạ m quản quản cái bang mà thôi bây giờ được rồi dương p h ạ m là thực sự thao túng cái bang rồi dương phạm vui tơi ư hớn hở mà nhìn một màn này hùng ngạo thiên có thể tính là thật sự rõ ràng diễn dịch mang đá lên đập chân mình dương phạm một chiêu này bọ ngựa bắt ve chim sẻ r ì n h sau khiến cho thật là ưu tú lúc hùng ngạo thiên sắp đi hay lại là vẻ mặt thú oán nhìn dương phạm ngay thứ nhì h ắ c điếm trà sữa đi chính thức khai trường này trà sữa đi cùng quay rượu khai trương thời gian bất đồng chỉ mở ở buổi sáng buổi chiều hai cái bận rộn thời gian ngừng dịch ra như vậy để cho h ắ c điếm trong quán rượu nhân cũng có thể nghỉ ngơi đi xuống huống chi buổi sáng mở hắc điếm trà sữa đi mỗi ngày chỉ bán hai trăm cốc sữa trà có chút khách hàng biết được này trà sữa đi khai trường nổi tiếng tới có thể đi tới trà sữa đi cửa lại phát hiện bọn họ muốn uống trà sữa đã sớm bán sạch lưu lại là một ít quả trà tuy nói là không uống được trà sữa nhưng dương phàm chế tạo quả trà mùi vị cũng cũng không tệ lắm để cho không ít người cũng rất mừng rỡ hắc điếm trà sữa đi làm ăn cũng vẫn tính là lửa nóng thậm chí có nhiều chút người thông minh đã đặt trước tốt ngày mai hắc điếm trà sữa rồi hai trăm cốc s ữ a trả như vậy một năm trước suốt ít đi hơn một trăm ba mươi l y hùng đoàn đoàn vui tươi hớn hở tính toán hẹn trước li số nhìn chỉ còn mấy chục l y tồn kho trong nháy mắt có chút bất mãn dương lão bản ta có một chuyện muốn cùng người thương lượng thương lượng ngày hôm qua cùng hùng ngạo thiên cùng trở về hùng đoàn đoàn không bị đánh một trận không đập một câu mắng trải qua so với thường ngày còn phải dễ dàng đoàn đoàn cũng liền chỉ cho là là hùng ngạo thiên còn chưa phát hiện đả cầu côn hư hại vui mừng quá cuộc sống này dù sao đợi hùng ngạo thiên phát hiện sau đó kia là cùng rồi hùng đoan đoan phải thừa dịp có thời cơ tốt qua qua khoái hoạt thời gian như vậy chờ sau này thật đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không đoán thua thiệt dầu gì đã từng tiêu sai quá sau đó phát đang ở đưa ra tương lai như thế nào thiết kế quảng cáo lời tuyên truyền thiết kế thiết kế liền cắm ở này ở thời đại này quảng cáo có thể là không phải dễ dàng như vậy muốn bây giờ dương phàm trong thân thể ở còn là tháng một năm hai một thế kỷ tự tử trong đầu lớn mật hấp dẫn là hắn bảy ra nếu là đặt ở dương p h ạ m cái thời đại này chính giữa liền sẽ có vẻ hoàn toàn xa lạ này hai loại so sánh để cho dương p h ạ m rất là c u ố n quýt không biết nên như thế nào mới có thể hấp dẫn cái thời đại này những lao giả đang suy nghĩ đâu rồi hùng đoàn đoàn liền đi tới kia mặt đầy hồng quang bộ dáng thật giống như trải qua rất tốt nha chuyện gì dương p h ạ m nghi vấn nhìn hùng đoàn đoàn nay còn giống như là hùng đoàn đoàn hắn thứ nhất lần chủ động tìm hắn h ắ c điếm trà sữa đi hiện nay một ngày bán hai trăm cốc sữa trà nhưng là như vậy số lượng căn bản không quá lớn chúng nhu cầu ngày mai hai trăm cốc sữa trà bây giờ chỉ còn lại mấy chục ly k i a đến ngày mai khởi là không phải chỉ có thể bán mấy chục ly hùng đoan đoan căn cứ ý nghĩ của mình nói ra lời này nếu là hắc điếm trà sữa đi có thể quá nhiều doanh số bán hàng k i a khởi không phải là kiếm nhiều một chút ngược lại trà sữa cũng có nhân m u ố n không thể mỗi ngày hai trăm l y chính là hai trăm l ly một ly đều không thể nhiều hơn lần trước cho ngươi quá mức làm ba chén trà sữa đó là ngoại lệ lui về phía sau nếu có nhân cuống cuồng đến mua vậy ngươi không thể làm tiếp ngươi nếu là làm ta đây liền phạt ngươi gấp mười lần trả sữa tiền dương phạm vẻ mặt nghiêm túc nói với hùng đoàn đoàn cái gì tại sao có tiền không kiếm dương phạm ngươi choáng vắng nhỉ hùng đoàn đoàn không hiểu nhìn dương phạm nói tốt như vậy một cái kiếm tiền cơ hội dương phạm không q u ý trọng coi như xong rồi chả thế nào đem hắn cũng cho cấm chỉ v ô l u ậ n lại thứ tốt luôn có sẽ uống chán một ngày hiện nay hắc điếm trà sữa đi chỉ là mở ở trường an thành trường an thành trung trăm họ lại không phải người người uống nổi ngươi thật sự nên n ắ m chắc khách hàng liền m ấ y cái ngươi nếu là ngày ngày cho bọn hắn uống bọn họ uống trắng án ngươi trả sữa bán cho ai chỉ bán một trận này như vậy tiền ta không kiếm dương phạm vừa nói vừa lắc đầu hắn đem lời nói như vậy minh bạch hy vọng hùng đoàn đoàn cũng có thể rõ ràng dương lão bản quả thật là ngươi biết làm ăn vốn là tới liền là muốn khuyên dương p h ạ m làm nhiều nhiều chút trà sữa bán nhưng nghe đến dương p h ạ m nói những lời này sau hùng đoàn đoàn trong nháy mắt muốn lái bọn họ muốn buôn bán trà sữa chân trâu chính là muốn vật lấy hiếm l à quý khắp thiên hạ cũng chỉ có bọn họ này bán bọn họ lũng đoạn cả thị tràng số lượng nhiều ít giá cả bao nhiêu đều là do của bọn hắn định đoạt hơn nữa dương p h ạ m lời muốn nói hết t h ả đều rất có đạo lý trà sữa bây giờ bán chính là một cái mới mẻ nếu là thời điểm bọn họ đến uống nhiều rồi uống trắng án k i a trà sữa chân trâu liền không có bất kỳ giá trị thì phải phải giống như chen trúc sữa dê tựa như một chút xíu cung ứng mới được hùng đoàn đoàn trong mắt của hắn sáng lên không hề cùng dương p h ạ m bàn nhiều bán trà sữa chân trâu chuyện xoay người trở lại cương vị mình vui tươi hớn hở tính ngày mai nên làm bao nhiêu trà sữa nếu bây giờ đã có mục tiêu rõ ràng ngày mai sử dụng trà sữa tài liệu khống chế xong đủ hai trăm ly là được một ly đều không thể nhiều hơn nữa giống như dương p h ạ m như vậy từng nói đợi bán được cuối cùng thập ly đem trà s ữ a chân trâu giá cả lật một phen như vậy gấp b ộ i giá cả trà s ữ a không phải tương đương với làm nhiều bán trà sữa rồi không không cần nhiều làm tài liệu cũng có thể cầm gấp đôi tiền hai tay hùng đoàn đoàn đánh tính toán càng phát r a tăng nhanh hắn thật không nghĩ tới tự có một ngày cũng có thể đem kiếm tiền coi là là một kiện rất đơn giản sự tình dương phàng bị hùng đoàn đoàn như vậy nhất đã nhiễu cũng không có tâm tình ở thiết kế lời quảng cáo chán đến chết chống đỡ cái đầu suy nghĩ một chút hệ thống cho hắn phát hành tối nhiệm vụ mới lại vừa là đau cả đầu vũ m ỹ nương nàng hiện nay còn không có phong làm phi tử thế giới nàng hơi đơn thuần nhưng là trước kia mấy lần cùng vũ m ỹ nương giao thủ dương p h ạ m thật sâu cảm giác vũ m ỹ nương không phải là một đơn giản nữ nhân nàng nhất cử nhất động một cái nhăn mày một tiếng cười cũng có cám r ỗ trí mạng nếu là không phải dương p h ạ m biết vũ m ỹ nương là dạng gì nhân hắn cũng sẽ thân vùi lấp cô gái kia ôn nhu c ả m b ấ y chính giữa cũng trách chính mình xui xẻo không giải thích được kích phát chi nhánh nhiệm vụ nếu là dương phàm chưa hoàn thành nhiệm vụ vậy hắn thật sự bị trừng phạt để cho dương phạm rất là khó chịu nên như thế nào mới có thể để cho vũ mị nương tâm tính biến hóa thay đổi đây dương phạm cao mày nhớ lại chính mình đối lịch sử giải vũ mị nương sở dĩ hậu kỳ tính tình đại biến đại đa số cũng là bởi vì quyền lực cám dỗ nếu là ngay từ đầu sẽ không để cho vũ mị nương lấy được cái kia hoàng vị kia hết thệ có thể hay không đơn giản rất nhiều nhưng là vũ mị nương thủ đoạn cao minh dương phạm nếu là trực tiếp cùng vũ mị nương chống lại thật giống như cũng không được chương 419, t h ư ơ n g thành khách hàng đầu tiên thứ 419 t h ư ơ n g thành khách hàng đầu tiên ai dương p h ạ m thật sâu thán thở một hơi hắn cùng hiện tại vũ mị nương đối mấy lần trước giao thủ chính mình không đòi một chút được nếu là thật cùng vũ mị nương chống lại kia dương p h ạ m khởi là không phải chỉ có thua thiệt phần dương lão bản có ở đây không nơi cửa bỗng nhiên truyền đến vang động dương p h ạ m kinh ngạc ngầm đầu khoảng thời gian này h ắ c điếm còn có thể nên đón khách nhân bên trong có người đi vào đó là dương phàm thu thập một chút mặt bàn đứng lên hướng hắc điếm tiền đường đi tới rất nhanh từ bên ngoài đi vào một người mặc quần áo đỏ yêu kiểu thước tha mỹ nhân mỹ nhân kia con mắt thủy ôm n g ô n g chiếc mũi nhanh nhạy môi đỏ mọng trên đuối tóc mang hai cái lưu t ô mi đi đi lại lại một bước trên đầu đuối tóc liền sau đó đong đưa ở nơi này dưới ánh mặt trời phát ra kim thiểm con mang dương phàm chấp chấp con mắt này cái nữ vóc người rất đẹp có thể tới hắc điếm bên trong mua đồ cũng không phải là người tầm thường người mỹ nữ này đột nhiên tới đây là làm gì tuy nói dương p h ạ m không biết nữ nhân này là tới làm chi nhưng nếu bước vào hắc điếm đại môn kia nhất định là tới tiêu phí tới tiêu phí chính là khách hàng khách hàng chính là thượng đế dương p h ạ m vui tơi hớn hở đi lên nhìn mỹ nữ kia nói này vị tiểu thư nhưng là tới mua đồ có cái gì muốn hàng hóa sao ta hắc điếm bên trong gần đây còn vào không ít sản phẩm mới đây hắc điếm bên trong rất nhiều hàng hóa đều có chạm đến phần lớn tạp hóa ở nơi này đều có ta là tới mua đồ nhưng là ta muốn mua đồ ngươi cái này không có mỹ nữ kia ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m dương phàm nói ngươi tới ta h ắ t điếm mua đồ lại nói ta cái này không có cô nương ngươi này không phải là đang nói dẫn sao trêu chọc ta chơi đây dương phàm nghe cô nương này nói như vậy có chút buồn cười đáp lại nếu đều nói là tới mua đồ nhưng lại nói tại hắn này không mua được kia ở h ắ t điếm không mua được vì sao phải đi vào dương lão b à ngươi hiểu lầm ta nói là ta muốn mua đồ là ngươi nhưng vật kia không ở nơi này cô nương kia cười đáp lại trên mặt nhân nụ cười lại thêm mấy phần động lòng người sắc đẹp có hắn ngang ngược thượng lưu tô lóng lánh xuất sắc quan mang cô nương cười một tiếng dương p h ạ m nhất thời cảm giác mình mắt tiền thế giới cũng sáng lên một cái không khỏi ở trong lòng cảm khái quả thật là cái mỹ nhân nay trên người cô gái mang theo nhàn nhạt thoang thoảng rõ ràng là cái tiếu giai nhân vừa vặn bên trên lại mang theo nam nhân có anh dũng khí khái dương p h ạ m cùng nàng mắt đ ố i mắt lúc nói chuyện nàng đúng n ự c hoàn toàn không có nữ nhi ra nên có nhăn nhó ngược lại thêm m ấ y phần n à m tử hán hào sảng như vậy tính tình để cho dương phạm rất thưởng thức hơn nữa nhìn hắn không khỏi cảm thấy có chút quen thuộc người muốn mua cái gì dương phạm có chút mất tự nhiên phiết ánh mắt của quá hỏi cô nương nói dương lão bản hắc điếm thương thành khi nào có thể kiến thành trong nhà của ta có không ít cửa tiệm tiệm kia cửa hàng vị trí chiếm là không phải rất tốt làm ăn luôn luôn thảm đ ạ o nghe dương lão bản hắc điếm thương thành sắp khai trương cho nên đặc biệt tới đây hỏi ngươi mua mấy cửa tiệm đến thời điểm dương l á o bản ngươi hắc điếm thương thành khai trường tiệm nhà ta cửa hàng cũng tốt khai t r ư ờ n g cô nương kia há mồm nói ra nàng hôm nay tới mục đích dương phàm nghe một chút trong nháy mắt n g â y ngẩn bây giờ dương phàm còn không có làm gì quảng cáo đâu rồi vậy làm sao lập tức đã có người tới mua cửa hàng cửa hàng cơ chứ dương phàm nhìn một chút cô nương này hơi có chút trần trơ đáp lại ta hắc điếm thương thành toàn bộ cửa tiệm chỉ cho mướn không bán ngươi nếu muốn, muốn mua lời nói quả thực xin lỗi nhưng là ngươi có thể cho mướn ta đây sơ kỳ có ba năm 5 năm năm mười năm cùng hai mươi năm thì nhìn ngươi phải ra cái nào rồi ngươi yên tâm tiền mướn bây giờ lời nói rất tiện nghi mua ba năm đưa ba tháng mua mười năm đưa mười tháng cứ thế mà suy ra tóm lại là muốn nhiều tính toán có nhiều tính toán dương phàm hướng về phía cô nương này nói ra trong lòng của hắn bày ra hôm nay hắn viết quảng cáo thời điểm cựu muốn đem lời nói này cho viết lên nếu là ngươi ở hai mươi năm sẽ gặp tặng không ngươi hai mươi tháng thời hạn mướn tương đương đi xuống cũng có tiểu hai năm rồi như vậy hoạt động giới hạn với hắc điếm thương thành khai trương sơ kỳ chờ sau này lại cho mướn cũng chưa có như vậy phúc lợi rồi chỉ có thể cho mướn không thể mua sao kia hồng y nữ tử thật giống như không ngờ tới dương p h ạ m nói như vậy sắc mặt hơi trầm xuống nói với hắn l dương p h ạ m gật đầu một cái chỉ có thể cho mướn không thể bán dương p h ạ m tốn nhiều tiền như vậy tạo tốt hắc điếm thương thành toàn bộ quyền sử dụng chỉ có thể ở hắn danh nghĩa nếu là thật muốn có đêm tối thương thành lời nói mướn một hai mươi năm kia là không phải như thế sao hơn nữa bây giờ dương p h ạ m tiền mướn có nhiều như vậy phúc lợi lúc này không cho mướn còn đợi khi nào dương lão bản vậy ngươi hắc điếm thương thành tiền mướn là bao nhiêu hồng y nữ tử gật đầu một cái lại hỏi thăm tới rồi dương p h ạ m cái này nha phải xem vị trí nếu là cô nương thành tâm muốn cho mướn chờ ta hắc điếm thương thành bản vẽ mặt p h ẳ n g sau khi ra ngoài ta ưu tiên cho ngươi lưu một cái vị trí cho ngươi tự đi lựa chọn phải biết mỗi địa phương lớn nhỏ diện tích lưu lượng khách vị trí đây đều là không giống nhau mỗi một mảnh đất đều có mỗi một khối giá cả bây giờ không tốt lắm phòng chừng dương p h ạ m hơi có chút qua loa lấy lệ địa đối này nữ tử nói hiện nay hắc điếm thương thành chỉ là đã ra cái bình diện thiết kế đồ rất nhiều tinh tế phương diện còn không có bản vẽ đi ra muốn hỏi dương p h ạ m dương p h ạ m cũng không biết một khối kia đất tương đối hưng hỏa hôm nay lần đầu tiên có người đến cửa tới hỏi tình huống dương p h ạ m chuẩn bị cũng là không phải rất dư thừa này nếu là mù trả lời kia sau đó dương p h ạ m sợ viên không được nói dối nguyên lai là như vậy vậy được đi dương lão bản ngươi có thể nhớ cho ta nhất định là muốn lưu một khối tốt rồi cho ta kia hồng y nữ tử có chút đáng tiếc nhìn một chút dương p h ạ m kia một đôi đôi mắt nhỏ giống như đang nói chuyện nha hướng về phía ánh mặt trời thủy nhuận nhuận trong lòng dương p h ạ m động một cái nhanh chóng viết qua mắt không hề dám cùng nữ nhân này mắt đối mắt hắn luôn cảm thấy này nữ tử rất quen thuộc đó là tự nhiên n g ư ơ i là này lần đầu tiên tới ta hắc điếm thương thành hỏi đất ngươi là nhà nào dương phạm vừa nói chuyện đã đem trong tay mình giấy bút lấy ra chi phối ta là q u a n g i a ta tên là quan đinh di dương phạm trên tay còn sờ bút lông đâu rồi ải này đinh di trực tiếp đem dương phạm bút trong tay cướp đi rất là tiêu sái trên giấy để lại tên mình nói như vậy cô gái viết chữ nên xinh s ắ n động lòng người nhưng là ải này đinh di viết chữ nhưng là hào phong rất so với lý nhị còn cuồng rã hơn đều nói thấy tự như biết người ải này đinh di c h ư a viết được như vậy hào sảng nhất định là cá tính tử trào ra cô nương dương lão bản ngươi cũng đừng quên ta yêu quan đinh di lúc nói những lời này sau khi thân thể đi phía trước nghiêng vẹn vẹn có một tấc khoảng cách là có thể cùng dương phảm dán chặt mặt khoảng cách như vậy quá mức mập mờ dương phảm có thể rõ ràng cảm giác trên người hắn nhàn nhạt mùi thơm thế nào cảm giác nữ nhân này không quá bình thường đây là quang minh chính đại trêu hắn nha dương phảm tướng mạo khá tốt hơn nữa anh tuấn nhiều tiền vô luận là ở thời đại nào cũng phi thường được người ta yêu thích nay trong thế gia mỹ nữ xem vừa mắt chủ động đi lên đối với hắn phát động tấn công khởi là không phải rất bình thường chuyện chương 420, cái này tiếp theo cái kia thứ 420 cái này tiếp theo cái kia dương phạm vẫn luôn là cái tự yêu mình nhân hắn đối với chính mình m ỹ lực rất tin không nghi ngờ quan đinh di cũng là người thứ nhất tới đây hỏi bề mặt coi như là khai môn đại cát cho nên dương phạm rất rộng rãi hứa hẹn để cho nàng thứ nhất chọn vị trí có lẽ quan đinh di chính mình cũng còn chưa ý thức được này là bao lớn một cái cam kết một người lưu lượng tụ tập vị trí ngày hôm đó buôn bán ngạch nhưng là thiên văn sổ tự có lẽ là dương p h ạ m lúc trước quảng cáo đánh thật hay hay hoặc giả là dương p h ạ m đi nằm một cái hoàng cung cho mình hắc điếm tuyên truyền cưỡng ép làm một lớp quảng cáo sự t ì n h ảnh hưởng trong triều đ ỉ n h phần lớn đại thần bây giờ phần lớn thế gia đều biết dương p h ạ m hắc đi ế m đi. quan đinh di hỏa dương p h ạ m đánh xong kêu sau đó đi ra hắc điếm dương phàm chính là đem nàng viết xuống tờ giấy kia thu cất đây cũng tính là một cái bằng chứng đi mặc dù dương phàm cũng không biết cái này quan ra là lai lịch gì nhưng nhìn quan đinh di trên người một thân ăn mặc cùng với trên đầu trên tay mang theo những thứ kia trang sức nhìn một cái chính là có người có tiền dương phàm thích nhất chính là cùng những người có tiền này giao thiệp dù sao trên người dương phàm tiền chính là từ những người có tiền này trên người điều tới còn có cái gì so với kiếm người có tiền tiền vui vẻ hơn chuyện sao gõ gõ dương lão bản có ở đây không ẩn ta ở dương phà mới m vừa kiểm định đinh di tên thu cất buổi tối ở bên ngoài lại vào một cái hồng y nữ tử này cái trên người cô gái mặc quần áo so với mới vừa rồi quan đinh di còn phải hoa lệ điểm ở nàng ngang hông còn cột một quả linh đang đi chưa được mấy bước liền vang động một cái nghe có chút làm ổn cái này lại tới một sẽ không cũng là tìm chính mình nói chuyện làm ăn chứ xin hỏi ngươi là dương lão bản sao nhưng hồng y nữ tử con mắt lớn vụ sáng vụ sáng đ i ệ u đến gần dương p h ạ m sau đó miệng hơi cười vẻ mặt hiếu kỳ đánh giá dương p h ạ m nói như vậy mới vừa gặp mặt đối người xa lạ không phải như vậy trắng trợn quan sát nhưng bị cái này hồng y nữ tử nhìn như vậy dương p h ạ m lại một chút bài xích cũng không có đã biết đ á n g chết bị lực thật là thế nào ẩn nút cũng không giấu được dương p h ạ m mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt gật đầu ta là ngươi có chuyện gì không dương lão bản ngươi khỏe nghe dương lão bản là một cái nam tử đẹp trai tuổi còn trẻ liền có đại thành cựu vốn là nói liền còn chưa tin nhưng nhìn một cái thấy sau đó đem ngươi phát hiện những tin đồn ngữ kia hay là giả dương lão bản ngươi thật là x o á i kinh thiên phích lịch ngươi là ta b à i kiến tối nam tử đẹp trai hồng y nữ tử nói xong hai tay chống cái đầu đầy mắt tinh tinh nhìn dương phàm lời này nghe dương phàm là lung túng chặt này ca ngợi cũng quá phủ khoa đi nếu là không phải giữa bọn họ có cách một cái bản dương phàm thậm chí hoài nghi này cái nữ tử sẽ trực tiếp tới ôm lấy hắn dương p h ạ m có thể rõ ràng ở này nữ tử trong mắt thấy nay cái nữ tử muốn cùng dương p h ạ m phát sinh điểm quan hệ thế nào hôm nay dương p h ạ m là đạp vận cứt cho sao thế nào một cái hai cô gái đẹp đến cửa đến muốn hợp tác với hắn đây nơi này một cái lại còn là miệng mọi người nói tới nói lui rồi để cho dương p h ạ m rất có lợi bên ngoài tin đồn nghỉ có chút phóng đại không biết vị cô nương này tới hôm nay là vì chuyện gì ta h ắ c điếm quầy rượu có thể có không ít vừa mới lên tân bảo bối đây đầu dương phàm lời mới lạc n à y hồng y nữ tử liền đi tới bên cạnh tra xét dương p h ạ m bên này một ít tình huống n à y hồng y nữ tử nghe dương p h ạ m nói chuyện chính mình chạy đến dương p h ạ m quầy cổ cổ nang nang mà bắt đầu dương p h ạ m gánh tân nàng đem mình cho lộng thương dứt khoát cũng ở bên này bên người đàn bà dương lão bản ngươi đây là vật gì dương p h ạ m hắc điếm chính giữa phần lớn bán đều là đồ lặt vặt dùng từng cái cặp tắc để hồng y nữ tử hiếu kỳ đưa tay ra đem mỗi cái dương đồ vật đều lấy ra nhìn một chút bỗng nhiên nàng nắm một cái cắt móng tay thật tò mò hỏi mò dương phạm nói đây là cái gì? Này cắt móng n cái đây tay, cỏ nhỏ mê người màu sắc hay lại là cắt cỏ gì. hơi ỏ mê màu mang người nhà nhạt phan, dáng ngược tình ư lại lại là là sắc hay theo h t xảo bộ dễ n nhưng Dương、phạm、nhưng có chút không g g Phạm chút có tốt ả i t h í có h Phạm hơi cái cái c này Dương là gì. chút nhức đầu hắn đi tới kia hồng y nữ tử bên người đem cắt móng tay cầm ở trên tay đối với mình ngắn ngủi cắt móng tay một cái hạ trong không khí chuyển tới lộc cộc hai tiếng dương phạm móng tay liền rơi trên mặt đất sau đó phát hiện này một cái thao tác nhưng là hù dọa hồng y nữ tử ngươi cái này cũng thật lợi hại đi mượn cái đổ bao nhiêu tiền bản tiểu thư muốn dương phàm chỉ là đơn giản thử một lần n à y hồng y nữ tử liền vui mừng như vậy trực tiếp liền đưa cái này cắt móng tay cho mua lên vật này thực ra cũng đáng không được bao nhiêu tiền dương phàm không có nói giá cao trực tiếp muốn mười văn tiền mà thôi cái kia hồng y nữ tử không nghĩ tới vật này tiện nghi như vậy rất trực tiếp sảng khoái lấy ra nhất định bạc lại đang hắc điếm trung tùy ý chọn lựa mấy thứ đồ mua ở trước mặt hắn dương phàm chính là ở bên cạnh nhanh chóng đổi đến số sách sau đó thu tiền đem đồ vật bán cho này hồng y nữ tử nhân dù sao đều là giác quan động vật có đẹp mắt như vậy người đang trước mặt dương phàm mua đồ hắn ngược lại cũng coi là nhàn nhã khoái hoạt dương lão bản nghe nói ngươi là hắc điếm thương thành người sáng lập a ngươi kia hắc điếm thương thành lúc nào có thể làm tốt mở tiệm bao lớn diện phô ả luôn là sẽ lộ hàng cái đ ô i nhỏ đi ra nay hồng y nữ tử tuy vào cửa sau đó đối đây đối với kia nhìn cảm thấy rất hứng thú nhưng là chân chính giải quyết xong hết thẻ sau đó nữ nhân này lập tức đi thẳng vào vấn đề hắc điếm thương thành ta hắc điếm thương thành nhiều lắm là nửa năm liền có thể toàn bộ thiết kế xong về phần cửa hàng có lớn có nhỏ không phải là ít dương p h à m vị trí đoạn rất không tồi trước nếu không phải là bị triều đình đẻ rồi tây thị một khối này địa có lẽ sớm liền trở thành trường an thành sửa đổi kế hoạch một trong bất quá liền bây giờ đoán bắt đầu cũng một chút không muộn hát điếm thương thành bây giờ cũng không tính là không người hỏi han như vậy à kia thiết kế xong xây xong sau đ â u rồi n à y hát điếm thương thành cũng sẽ giống như ngươi hát điếm quẻ rượu xây kia dưỡng hoa l ệ sao này nữ tử trong mắt rất chờ mong hỏi dương phàm nói dương phàm gật đầu một cái liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m này nữ tử nàng ngoại hình vẫn không sai nếu muốn cùng lúc trước một vị hồng y nữ tử so với có xuân thu cũng để cho dương phàm rất có hảo cảm bước đầu thiết kế là có ý nghĩ này bất quá thật sự có tình huống còn phải muốn xem sau đó xây ngươi hỏi tới cái này làm gì dương phạm sau khi giải thích xong hỏi ngược lại này nữ tử ta ta đương nhiên là tới mua đồ rồi những thứ này ta đều m u ố n bất quá còn có một thứ đồ vật đó chính là h ấ p điếm thương thành cửa hàng dương lão bản g ngươi nói giá hồng y nữ tử nắm túi tiền cân nhắc một chút mấy cái sau đó đôi dương phạm nói như thế cái này thì rất có ý tứ chương ỉ có thể trực thể tiếp đem túi tiền đem tay, thật bốn trăm hai h ư ơ i mốt i đòi ề u n hỏi nhiều g lộ, n thứ bốn trăm hai h ư ơ n g 421, đ ò i hỏi nhiều. t h ứ 421 đòi hỏi nhiều có vài thư dùng tiền là không mua được dương phạm từ tốn nói xem ra này hồng y nữ tử sau lưng lại vừa là gia tộc nào rồi không mua được dương lão bản có bán hay không còn là không phải ngươi một câu nói sự tình ấy ư cửa hàng này ta là thật nhìn chúng ngươi liền ra giá đi hồng y nữ tử rất là h i ể u chuyện mua bán chủ yếu quyền đều tại dương phàm này chỉ cần dương phàm tùng khẩu k ê u cái gì cũng dễ nói khóe miệng của dương phàm d ơ lên ngồi thẳng thân thể tay dựng ở trên bàn nghiêm túc nhìn hồng y nữ tử ngươi có thể ra bao nhiêu tiền hồng y nữ tử thấy dương phàm nói như vậy nhất thời cảm thấy trò chơi trên mặt cười định ngươi muốn bao nhiêu 9.999 vạn lượng có thể xuất ra cái này khoản lập tức ký hợp đồng bán cho ngươi dương phàm đòi hỏi nhiều vừa nói dù sao cũng hồng y nữ tử kêu hắn ra giá dương phàm cửa tiệm định giá cứ như vậy cao hồng y nữ tử nháy nháy con mắt sưng sốt mấy giây tiếp lấy bộ mặt biểu tình dần dần trở nên tức giận 9.999 vạn lượng dương lão bản ngươi mở hắc điếm liền tâm đều là đen ngươi xây toàn bộ hắc điếm thương thành sợ là cũng không có nhiều tiền như vậy hồng y nữ tử rất thẳng nói vô ích nói dương phàm mở ra cái giá tiền này rõ ràng chính là đang trêu nàng nơi nào sẽ có như vậy quý muôn mặt ngươi là không phải để cho ta ra giá ây ư ta giá cả cứ như vậy mua được mua không mua nổi xin cô nương ra ngoài quẹo trái dương phàm chỉ chỉ h ấ t điếm đại môn đối hồng y nữ tử không chút khách khí nói dương lão bản ta hôm nay tới là tới tìm ngươi hợp tác ngươi sao có thể đem khách hàng đẩy ra phía ngoài hồng y nữ tử không thể tin được nhìn dương phàm nàng tới mua đồ chính là tới đưa tiền dương p h ạ m liền tiền cũng không muốn sao nhưng là ngươi không mua nổi a dương p h ạ m gông tay một cái vô tội nói không mua nổi khách hàng dương p h ạ m chẳng lẽ còn giữ lại nàng ngồi xuống uống chút t r à bàn luận cuộc sống sao ngươi ngươi nói cái giá thấp nhất mà dương lão bản kia hồng y nữ tử tức giận đưa ngón tay ra chỉ vốn định hung hăng nổi giận dương p h ạ m thái độ này nhưng nhìn dương p h ạ m trên mặt nàng biểu tình biến đổi hướng về phía dương p h ạ m bắt đầu làm n ũ n g dương p h ạ m ngơ ngác nhìn nàng này kiều hàm bộ dáng không thể không nói như thế một cái tuyệt sắc tiếu giai nhân ở trước mặt mình làm nũng cầu xin tha thứ cho dù ai cũng không quá nhận tâm cự tuyệt nhất là cặp kia thủy nhuận nhuận con mắt lớn trong mắt khao khát để cho dương p h ạ m thiếu chút nữa không cầm được khu hắc điếm thương thành chỉ cho mướn không bán dương p h ạ m ho nhẹ một tiếng trả lời nói cho mướn vậy không được ta chỉ mua không cho mướn hồng y nữ tử không hề nghĩ ngợi trực tiếp nói nàng hôm nay tới nhiệm vụ chính là mua người kế tiếp mặt tiền cửa hàng cho mướn lời nói tuyệt đối không được hắc điếm thương thành chỉ cho mướn không bán bây giờ cho mướn cũng rất tính toán cho mướn thời gian càng lâu đưa cũng càng nhiều lời nói xong dương phàm đem hắc điếm thương thành cho mướn cửa tiệm chế độ đặt ở trước mặt hồng y nữ tử nàng là cái thứ nhì thấy phần này chế độ nhân loại này cách cho thuê cũng chỉ có một đoạn như vậy thời gian có đợi hắc điếm thương thành chính thức khai trương sau cho mướn kim tuyệt đúng không sẽ thấp hồng y nữ tử bản thì không muốn nhìn nàng chỉ có tiệm bán cửa hàng ý tưởng nhưng là thấy dương phàm mới vừa nói còn đưa thoáng cai tới lòng hiếu kỷ nửa tin nửa ngờ nhìn lên dương phạm đưa tới chế độ cho mướn hai mươi năm đưa hai mươi tháng hồng y nữ tử chừng con mắt lớn nhìn dương phạm hai mươi tháng đó chính là không sai biệt lắm muốn hai năm nhà này đưa thời hạn mướn cũng quá nhiều rồi thật đúng là cho mướn càng lâu đưa càng lâu nếu như mướn một một trăm năm kia khởi là không phải đưa một trăm nguyệt hồng y nữ tử đại não nhanh chóng chuyển động tốt giống như cứ tính toán như thế tới cho mướn so với mua tính toán hơn nhiều vậy ngươi này tiền mướn là bao nhiêu hồng ý nữ tử há mồm tuấn hỏi bây giờ tiền mướn còn không có định chờ đến ta hát điếm thương thành hoàn toàn xây xong sau đó theo như vị trí thiết lập tiền mướn dương phạm n g u y ề n chuyển trả lời nói đây là hắn bây giờ cho ngoại giới thống một thuyết pháp vậy được chúng ta đây đầu tiên nói trước rồi ngươi hát điếm thương thành xây xong nhất định phải cho ta lưu cái vị trí hồng ý nữ tử cuối cùng vẫn hướng dương phạm thỏa hiệp 9.999 n vạn lượng bạc mua một cái cửa tiệm nàng là tuyệt đối sẽ không làm như vậy chuyện ngu xuẩn cho nên biện pháp tốt nhất hay lại là hướng dương phàm cho mướn cho mướn hai mươi năm đưa hai mươi tháng đến thời điểm bọn họ trực tiếp cho mướn mấy thập niên dương phàm cũng phải đưa bọn họ mấy chục tháng thời hạn mướn như vậy tương đương hạ tới còn là phi thường tính toán dương phàm gật đầu một cái tự nhiên đồng ý này cọc mua bán ngay sau đó dương phàm xuất ra một phần hợp đồng đây là ngươi đặt trước cửa hàng hợp đồng bây giờ ngươi không cần trả mặc cho hà định kim đến thời điểm ngươi cũng có thể nắm này một phần hợp đồng tới cho mướn ngươi muốn cửa tiệm một phần hợp đồng đồng thời ước thuốc hai phe hồng y nữ tử tiền tiền hậu hậu nhìn nhiều lần hợp đồng chắc chắn không có còn lại thêm điều ước sau này mới an tâm viết xuống tên mình thượng quan tuyết hợp đồng nhất thức hai phần thượng quan tuyết cầm đi một phần hắn cũng thu một phần thượng quan tuyết quân chính mình mục đích đạt thành cũng không này dừng lại lâu lời hong tiếng ve đều không cùng dương phàm nói xoay người liền đi ra ngoài dương phàm hắc điếm bên trong lại khôi phục bình tĩnh một cái q u a n g i a một cái thượng q u a n g i a hai nhà này đồng thời phái người tới là ý gì hơn nữa hai cái này thế nào cũng trùng hợp như vậy mặc trang phục màu đỏ tới trả hết lần này tới lần khác xuyên liền đẹp như thế dương phạm luôn cảm thấy có cái gì không đúng đem kia hai phần hợp đồng lấy ra nhìn kỹ đứng lên này hai cái nữ tử chỗ hấp dẫn gì chữ viết dương nanh mố rớt phiêu giật phi phạm thượng quan tuyết chữ viết thanh tú nhìn giống như là đại gia phong phạm có thể viết ra loại này chữ viết nữ tử chắc hẳn đều là tiếp thụ qua giáo dục tốt không biết hai vị cô nương này ở gia tộc của bọn họ chúng phẫn diễn cái gì nhân vật dương phạm suy đi nghĩ lại hai gia tộc tới trùng hợp như vậy mục đích tới cũng như vậy tương tự nhất định là khâu nào xảy ra vấn đề nhưng rốt cuộc là cái nào dương phạm lại lại không cách nào khẳng định hắn h i ế p lại thu hút đứng lên đi ra ngoài dương phạm vội vội vàng vàng địa đi tới cái bang căn cứ địa quan vũ miếu lần này tới quan vũ miếu cảm giác biến hóa rất lớn vốn nên là thông suốt nóc nhà Đã sớm dương ù n g xây xong gió phạm vốn định trực tiếp đẩy cửa vào nhưng vẫn là bên ngoài gõ cửa một cái rất nhanh thì có người mở cửa ra ban g chủ Không không không, dương lão bản mau vào mau vào quan vũ trong miếu mở ra môn là cái tiểu khất cái kia tiểu khất cái thấy dương p h ạ m cặp mắt sáng lên há mồm kêu một tiếng ban g chủ ngay sau đó lại nghĩ đến có cái gì không đúng liền vội vàng đổi lời nói đem dương p h ạ m cho mời đi vào dương p h ạ m cười một tiếng đi vào vừa tiến đến liền cho bên trong tướng mạo hù dọa trong miếu này đầy đủ mọi thứ tất cả đều mới tinh không chút tạp chất không có nửa điểm cho bụi hơn nữa quan vũ bên trong miếu quan vũ tượng đất cũng dùng đất đỏ cho tân trang qua một lần quan vũ trong tay nắm kia một đem đại đ a o giờ phút này còn tỏa sáng lấp lánh chương 422, cái bang dò thăm tin tức thứ 422 cái bang dò thăm tin tức gấu bang chủ thật là sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn n g ư ờ i này cái bang hoàn toàn thay hình đổi dạng rồi nha dương phạm vừa nói chuyện vừa nhìn chung quanh hạ toàn bộ quan vũ miếu quan vũ miếu biến hóa xác thực rất lớn bất quá duy nhất không có đổi là đang ở quan vũ tượng đất trước mặt vẫn là có một cái chỗ ngồi ba hách liền lười biếng nằm ở cái chỗ ngồi kia bên trên từ dương phạm vừa tiến đến hắn liền vẫn nhìn chằm chằm vào dương phạm nhân m à luôn là được phải cải biến không biết là trận gió nào đem dương lão bản vị này đại khách thổi tới ta cái bang tới hùng ngạo thiên l ệ n h lùng vừa nói trong giọng nói âm dương quái khí để cho dương phạm rất là không thoải mái đại khách là không dám làm tới ngươi cái bang tự nhiên là có chuyện muốn nhờ bất quá thì nhìn bàng chủ ngươi có giúp hay không chuyện này dương p h ạ m tự hạ mình giá trị con người cười nói với hùng ngạo thiên bây giờ hùng ngạo thiên đối với hắn hữu t ỉ n h tự dương p h ạ m dĩ nhiên là biết được cái bang thánh vật đều gậy còn không có từ dương p h ạ m bên này mỏ được cái gì đây là hùng ngạo thiên tức một chút thứ nhì đó chính là tức con mình không đủ không chịu thua kém chỉnh cái kế hoạch bại bút chính là hùng đoàn đoàn hắn vốn tưởng rằng lần này cùng hùng đoàn đoàn dính dấp không tới nhưng không nghĩ tới dương phạm vẫn là đem hùng đoàn đoàn dất vào hơn nữa mới vừa rồi dương phạm lúc đi vào sau khi cái bang bên trong bang tiểu khất cái cũng coi dương phạm là làm bang chủ một tiếng này bang chủ là có thể nhìn ra dương phạm ở cái bang t r u n g ảnh vang bao lớn dương lão bản này nói là cái gì lời nói cái bang cùng hắc điếm đã sớm là quan hệ hợp tác có cái gì dương lão bản ngươi nói có thể giúp được chúng ta cái bang nhất định rút hùng n ạ o thiên đưa ngón tay ra gạt gạt tay trong kẽ ngón tay nước bùn hướng về phía dương phạm nói dương phạm b ố i phận bao lớn nha hắn muốn làm khởi là không phải một câu nói chuyện dương phạm tận lực coi thường hùng ngạo thiên trong lời nói trâm t r ọ n g như cũ trên mặt mang cười nói thực ra cũng không phải là cái gì đại sự chỉ là muốn cho các ngươi cái bang giúp điều tra một ít chuyện ngươi nói đi muốn điều tra cái gì hùng ngạo thiên lơ đình nói người điều tra tới tìm hắn môn cái bang dương phạm thật đúng là sẽ sai sử quan gia còn có thượng quan gia nhân tiện lại t r a một chút chỗ hấp dẫn di hỏa thượng quan tuyết dương p h ạ m trực tiếp báo ra kia hai đại gia tộc cùng với hôm nay tới hắn trồng điếm hai cái kia hồng y nữ tử tên họ được biết n g ư ơ i đi về trước ngày mai ta phái nhân đem t r a được tin tức đưa đến ngươi hát điếm đi hung ngạo thiên nghe hiểu tên sau đó thụ đổi u dương p h ạ m dương p h ạ m chờ lâu ở quan vũ miễu m ộ t khắc hắn đều cảm thấy không được tự nhiên dương p h ạ m thấy mình như vậy không được thích cũng không tiện ở chỗ này dừng lại lâu nhanh chóng trở về chính mình hát điếm quả thật ngày thứ hai thì có cái tiểu khất cái tới cửa kia tiểu khất cái chính là hôm qua ở cái bang cho dương p h ạ m khai môn một cái kia ngày hôm qua hắn mặt hoa hoa hôm nay trên mặt nên hoa địa phương hay là ở vậy nhìn đã nhiều ngày cũng không tắm quá mặt dương p h ạ m không chịu nổi như vậy tiểu hài như thế lôi thôi không thể làm gì khác hơn là đứng lên nắm một khối ướt rẻ lau hương kia tiểu khất cái trên mặt lau một cái cái này không lau cũng còn khá một vệ dọa cho giật mình tiểu khất cái trên mặt bị lau qua địa phương trắng như tuyết không lau qua địa phương lại giống như than đen như thế đau quá đau người ơ Dương i tiểu cái hai đừng cùng n g lau ta mặt. Kêu tiểu khất cái cùng dương Phạm Kêu ư thân trên to một tóm mặt. Tiểu khất hét gắt mặt. thả tay. hình lệnh Phạm hắn, hắn Phạm sạch khuôn Phạm lớn. Dương liền ngoài miệng muốn nẻ Dương gắng ngượng Dương rồi ra, rồi lấy lau la lại lại, lau gao mới Người giúp cái cái cả bị đẻ xấu tiểu khất cái tự do sau đó nhảy ra mấy bước mở xa căm tức nhìn dương phạm ngoài miệng kêu người xấu lúc trước thời điểm hắn cảm thấy dương phạm là một cái thân thiện ôn nhu đ ạ i ca ca sẽ giúp của bọn hắn cái bang đi về phía càng cuộc sống thoải mái nhưng là tiểu khất cái hôm nay tiếp xúc qua dương p h ạ m sau đó phát hiện hắn căn bản liền không phải là cái gì người tốt lại nắm cứng như vậy rẻ lao hướng trên mặt hắn lao bây giờ tiểu khất cái còn cảm giác mình trên mặt bị hoa thơm đau rất như vậy sạch sẽ thật tốt n g ư ờ i này khuôn mặt nhỏ nhắn như thế trắng đ o á n đổi thân y phục tám đường đường chính chính thật tốt nha càng muốn bẩn như vậy dương p h ạ m nhìn mình kia tác hài lòng gật đầu một cái tiểu khất cái k i a đen thui gương mặt bây giờ trắng như tuyết con mắt lớn cái mũi nhỏ liền môi đều là có chút p h í m h ồ n g rõ ràng là cái đứa con trai gương mặt nhìn so với bé gái tử còn tinh xào hơn như vậy một cái thanh tú công tử bị cái bang mai một thật là có nhiều chút đáng tiếc n g ư ờ i biết cái gì người cái tên xấu xa này ta không cùng ngươi nói tình báo k i a tiểu khất cái mặt nhăn trông nóng mặt rất là không mua dương phạm mới vừa mới đối với hắn hành vi đưa tay còn ở trên mặt mình sờ hai cái hắn càng nghĩ càng giận không có chút nào muốn lý tới dương phạm hôm nay hắn là tới báo cáo tình huống nhưng bây giờ hắn không có chút nào muốn cùng dương phàm nói dương phàm biết này tiểu khất cái là tới bảo hắn biết tin tức mới vừa rồi cũng chẳng qua là cảm thấy tiểu khất cái quá bẩn rồi muốn giúp hắn xoa một chút không nghĩ tới sẽ đưa tới tiểu khất cái phản ứng lớn như vậy thấy hắn xoay người muốn đi ra ngoài dương phàm nói ra hắn cổ áo đem hắn nắm chặt trở về hát điếm ngươi biết cái gì đó mau nói đi dương phàm nhìn tiểu khất cái nói không nói tiểu khất cái xin chứt eo nghiêng đầu qua b i ể u môi nói dương phàm đem hắn làm cho tức giận hắn mới không muốn cùng không tốt người nói chuyện ôi chao hắc ngươi này tiểu quỷ đầu còn nhỏ tuổi thì có như vậy đại khí tính ngươi có tin ta đánh ngươi hay không cái mông dương phàm hung ba ba nói đang khi nói chuyện tay cũng g ơ lên thật cao thật giống như một dây kế tiếp thật sẽ rơi vào tiểu khất cái trên mông nay tiểu khất cái cũng là một không sợ hãi nghe được dương phàm nói như vậy hốt hoảng che cái mông lui về phía sau hai bước kia sợ hai ánh mắt thật là dễ thương không cho phép ngươi đánh ta ngươi muốn đánh ta ta liền thật không nói gì cả tiểu khất cái một lần nữa yếu ớt uy hiếp dương phàm hảo hảo hảo ngươi nói ta không đánh ngươi hơn nữa ngươi nếu là đem tình huống đều nói cho ta n à y mấy khối đường đều là ngươi dương phàm nói thật c ò n từ chính mình dưới q u ậ y mặt lấy ra mấy khối sữa bò đường nay sữa bò đường tiểu tiểu mấy cái màu trắng sữa q u ả cầu dương phàm dùng túi giấy dầu đến sữa đường vừa ra tới liền liền tản ra nhàn nhạt, nhạt mùi sữa thơm nghe cũng làm người ta thèm nhỏ dãi tiểu khất cái cái tuổi này chính là tham ăn nhìn chằm chằm sữa đường nuốt nước miếng bang chủ cùng ta nói quan gia thượng quan gia nhị gia liên lạc cũng không nhiều nhưng là mấy ngày trước đây tuy nhiên cũng len lén thông qua tín nhi thật giống như đạt thành cái gì chung nhau mục đích đồng thời phái g i a nhà bọn họ dòng chính tiểu thư một cái tên là chỗ hấp dẫn di một cái tên là thượng quan tuyết hai nhà phái g i a hai vị này đại tiểu thư cũng đi tới trường an thành mục đích chính là vì mua h ấ p điếm cửa hàng hơn nữa bọn họ còn có một cái mục đích đó là câu dẫn h ấ p điếm ông chủ làm con rể tiểu khất chương bốn trăm hai mươi ba tương kế tự kế thứ bốn trăm hai mươi ba tương kế tự kế gia tộc vận mệnh thật trọng yếu như vậy chính mình suốt đời hạnh phúc cũng không biết phản kháng mới có thể còn không quên hai cái kia hồng y nữ tử đến cửa lúc cái loại này biểu tình đúng là mang theo câu dẫn ý vị nhưng dương phàm còn không có hướng làm con rể về phương diện này suy nghĩ bọn họ tại sao có lớn như vậy lòng tin trực tiếp phái các nàng tới câu dẫn dương phàm hỏi tiểu khất cái bằng vào cái bang năng lực chắc hẳn những tin tức này hẳn cũng hỏi dò hoàn toàn nghe nói hắc điếm thương thành ông chủ hoan h ỉ nhất chính là giống như khuynh thành công chúa như vậy nữ tử cho nên bọn họ cũng chọn lựa tối giống như khuynh thành công chúa nữ tử tới câu dẫn hắc điếm thương thành ông chủ ánh mắt của tiểu khất cái nhìn c h ầ m c h ầ m kia sữa đường dương phàm nhìn có chút không đành lòng nắm một khối sữa đường cho tiểu khất cái để cho hắn ăn tiểu khất cái đầy mắt vui mừng đi kia sữa đường nhận lấy đầu tiên là liếm một chút tiếp lấy toàn bộ b ọ c vào không bỏ được nhai liền ngậm trong miệng mút thỏa thích ngươi nói một chút tại sao hắc điếm thương thành ông chủ sẽ thích huynh thành công chúa dương phàm tiếp tục câu hỏi kia tiểu khất cái đem trong miệng ăn rồi đường lại phun ra ngoài cẩn thận từng ly từng tí đặt ở lòng bàn tay nuốt hai cái nước miếng nói nghe h ắ c điếm thương thành ông chủ cùng khuynh thành công chúa mập mờ không rõ có người còn nhìn thấy bọn họ khắp nơi bí mật của tiền trang giao dịch h ắ c điếm thương thành ông chủ đem bó lớn tiền tất cả đưa cho rồi khuynh thành công chúa còn nói không cần trả thế gian này nào có không ái tài quân tử chỉ có thể nói h ắ c điếm thương thành ông chủ dùng tình tới thâm nhưng khuynh thành công chúa lại hờ hững dương phàm lúc trước rất là tò mò bọn họ tại sao lại biết rõ mình thích khuynh thành công chúa đợi nghe tiểu khất cái đem này nguyên do chuyện sau khi nói ra mặt đầy khiếp sợ rốt cuộc đây là chuyện gì nha trước thôi nguyệt nhi tới hắc điếm đòi tiền xác thực dương p h ạ m cho rất tùy ý cũng không có đem kia một ngàn lượng bạc ghi lại ở hắc điếm hoa chứ chính giữa nhưng là tiền kia trong lòng dương p h ạ m càng nghĩ càng nóng lỏng xác thực cũng cũng là tiểu khất cái trong miệng nói như vậy cái kia tiền là hưởng công đưa cho thôi nguyệt nhi nhưng bằng thôi nguyệt nhi kia tính tình nhất định là sẽ đem tiền cho trả lại Dương Phạm coi như là đưa như đưa người người người rơi tiền cũng coi như không đưa tiền, có thể loại này hành trong thành Phạm thể khác, theo hái chi khác mắt mộ mắt coi coi có loại vào vi đuổi là là lễ, tự bây í mật bên trong bên b giao dịch.、Bây、giờ dương phàm muốn giải thích cũng không giải thích được hắn trên mặt quán quýt không biết nên đáp như thế nào cái hiểu lầm này đây thật là tiếng người đáng sợ tin tức này không biết là kinh ngạc bao nhiêu người miệng mới chuyển tới những thế gia kia trong lỗ thai bây giờ dương phàm cũng rốt cuộc minh bạch tại sao chỗ hấp dẫn di hòa thượng quan tuyết hai người muốn mặc áo đỏ tới tìm hắn đàm phán bởi vì thôi nguyệt nhi thích nhất liền chính là hồng sắt xuất hiện ở đại chúng trong mắt mười lần có chín lần đều là mặc quần áo đỏ dương phàm nhữ mày những thế gia này không phải là muốn câu dẫn hắn làm con rể sao kia dương phàm liền tới một tương kê tự kế hắn hiện tại thiếu nhất chính là khách hàng những thế gia kia há mồm chính là đến mua cửa tiệm chắc hẳn ở tại bọn hắn danh nghĩa tài sản có rất nhiều nếu là dương p h ạ m dẫn dụ bọn họ đem toàn bộ mặt tiền cửa hàng tất cả đều chuyển qua hắc điếm thương thành k i a đến thời điểm hắc điếm thương thành khai trương liền không hề thiếu thương ra và ở n h ữ n g mày từ từ thư giãn dương p h ạ m trên mặt vẻ buồn rầu tản ra hết thảy đều có chuyện cơ tiểu khất c a i không cần lên tiếng đã sớm đem tay mình trong lòng số tiền kia sữa đường ngậm trong miệng sau đó trở thành sữa b ò đường hòa tan nhanh nó chỉ là hấp dẫn mấy h ấ p liền toàn bộ hòa tan ở trong miệng chép chép miệng con mắt thẳng tắp nhìn dương phàm trên bàn còn lại mấy khối sữa đường dương phàm cũng không keo kiệt vung tay lên cầm một bọc sữa đường cho này tiểu khất cái nhân tiện còn nhiều hơn cho nhất định bạc ngươi lần này biểu hiện rất tốt đây là ngươi nên đoạt giải phần thưởng sữa đường trở về có thể phân một điểm này bạc thật tốt thu lui về phía sau ngươi nếu là còn muốn ăn sữa đường tới tìm ta đó là dương phàm sờ một cái tiểu khất cái đầu nói lần này đối mặt dương phàm đụng chạm tiểu khất cái cũng không có tranh né dương phàm hắn thật giống như không phải là một người xấu tiểu khất cái ngẩng đầu nhìn thêm mấy lần dương phạm trên mặt hơi có chút mừng rỡ một câu nói không nói nhanh chóng chạy ra biết những tin tức này sau đó trong lòng dương phạm là phi thường khiếp sợ tiểu khất cái tuân ra vật liệu là hắn chưa bao giờ tưởng tượng đến địa vực thật không nghĩ tới những người này n á o động lớn như vậy vai diễn cũng có thể nhiều như vậy còn trực tiếp phái ra gia tộc của bọn họ chung dòng chính tiểu thư là định dùng hôn nhân giới hạn hắn sao dương phạm lần đầu cảm giác mình mặt m ũ i lớn như vậy quan gia cùng thượng quan g i a hai đại gia tộc không phân cao thấp nhiều năm qua minh tranh ám đấu cũng coi là người đối diện nhưng là bọn họ hai nhà nhưng bởi vì dương p h ạ m đạt thành hiệp nghị sống c h u n g hòa bình thật đúng là không dễ d à n g à. bất quá điều này cũng làm cho dương p h ạ m thu hoạch cũng rất lớn này hai đại gia tộc cửa tiệm sẽ có bao nhiêu đây dương p h ạ m lấy ra thượng quan tuyết cùng chỗ hấp dẫn di hai người ký kết hợp đồng hắn có chút hiếu kỳ này hai cái nữ tử tiếp đó sẽ làm ra cái dạng gì cử động câu dẫn hắn đây gõ gõ dương lão bản có ở đây không thật là nói tào tháo tào tháo đến dương phạm trong tay vừa vận nắm thượng quan tuyết hợp đồng thượng quan tuyết liền liền xuất hiện ở dương phạm hắc điếm trước cửa y d ị phục trên người vẫn là hồng sắc đồng thời tại hắn ngang hông còn cắm một cái đôi sam nếu chỉ nhìn thân hình dương phạm nhất định sẽ đem thôi nguyệt nhi cùng thượng quan tuyết nhận sai này thượng quan tuyết hoàn toàn liền là dựa theo thôi nguyệt nhi bộ dáng đi ăn mặc nha dương phạm đã biết nói thượng quan tuyết mục đích trong lòng phòng bị cũng bông xuống không ít này là không phải thượng quan cô n ơ n sao hôm nay tới ta hắc điếm yêu cầu mua cái gì dương p h ạ m cười nhiệt tình đáp lại thượng quan tuyết thượng quan tuyết đứng ở cửa thấy dương p h ạ m loại phản ứng này có chút kinh ngạc hôm qua thiên thời sau khi dương p h ạ m có thể là không phải đối xử với nàng như thế tuy nói không tính là lạnh lùng nhưng là tuyệt không có cao như thế nhiệt tình chẳng lẽ dương p h ạ m là nhìn thấy nàng một thân này trang trí đối với nàng hảo cảm tăng lên đứng ở cửa làm gì mau vào tới nha dương p h ạ m trao hỏi thượng quan tuyết vào cửa thượng quan tuyết trần trờ gật đầu một cái lập tức vượt qua ngưỡng cửa đi vào vấy đi nàng nghi ngờ trong lòng diễn kỵ rất tốt nói với dương phảm ta vừa mới đến trường an thành có rất nhiều nơi không hiểu nghĩ tới nghĩ lui cũng không có mấy người nhận biết lúc này mới mặt dạy đến tìm dương lão bản muốn cho dương lão bản dẫn ta ở trường an thành đi một chút lui về phía sau chúng ta nếu là đặt thành hợp tác ta cũng tốt nói trước giải h i ể u ta đồng bạn hợp tác là dạng gì nhân trước khi tới thượng quan tuyết liền đem lý do biên phi thường đầy đủ nhìn dương phạm rất trôi chạy, đối e m hắn lời đó trường đối t an thành vẫn là rất quen thuộc mang theo một cái tiểu cô nương du ngoạn dư giả dương lão bản ngươi nói nơi đó có ý tứ liền mang ta đi nơi đó thượng quan tuyết hoàn toàn không soi mói đem quyền lựa chọn toàn quyền giao cho dương phạm ngươi là k h á c h nhân thượng quan cô nương có thể có cái gì muốn chơi chương 424, vào công trường nhìn một chút thứ 424 vào công trường nhìn một chút trước mặt thượng quan tuyết là mang theo con mắt đến dương phạm đem quyền chủ động lại quăng cho nàng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào thượng quan tuyết nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m dương phạm nhìn mấy giây tiếp lấy đảo tròng mắt một vòng ngón trỏ thả ở dưới c ầ m nhỏ điểm hai cái không bằng dương lão bản liền mang ta đi nhìn một chút hắc điếm thương thành công trình như thế nào đi ta cũng đẹp mắt nhìn hắc điếm thương thành bây giờ là hình dáng gì thượng quan tuyết vẻ mặt mong đợi nói kia công trường bây giờ vừa dơ vừa loạn vẫn còn đang xây dựng thiết chính giữa ngươi đi nhìn không tốt lắm đâu thượng quan tuyết một thân sạch sẽ kia chân mang trắng tinh hoa cỏ dày nếu như đi công trường đi một lần trở lại liền thành đen thùi tặng dày hơn nữa công trường nơi ấy làm việc to rất nhiều người bây giờ cũng chuẩn bị hướng đệ nhị tầng đi xây dựng nguy hiểm hệ số tăng lên không ít thượng quan tuyết đi công trường lời nói quả thực có chút không ổn ta chính là đi qua nhìn một chút xa xa nhìn một chút cũng được có thể thượng quan tuyết lại không bông tha như cũ kiên chỉ phải đi công trường vừa nãy là dương phàm đáp ứng mang thượng quan tuyết đi bộ vào lúc này nói mục đích nơi dương phàm lại không mang theo nàng đi có chút không nói được quả thực không có cách nào dương phàm chỉ có thể dẫn thượng quan tuyết hướng hắc điếm thương thành vậy đi hai người một t r ư ớ c một sau đi đến hắc điếm thương thành lúc ra cửa thượng quan tuyết cố ý muốn đến gần dương phàm thậm chí đưa tay ra muốn khoác ở dương phàm cánh tay nhưng dương phàm không để lại dấu vết cùng nàng kéo dài khoảng cách thượng quan tuyết dựa vào một chút gần dương phạm liền bước nhanh hơn đi về phía trước hai người nhịp bước càng lúc càng nhanh thượng quan tuyết cũng chạy thở hồn hẹn dương phạm mặt vẫn không đổi sắc dương phạm rõ ràng như vậy cự tuyệt để cho thượng quan tuyết có chúc tước nàng đẹp mắt như vậy một cái đại mỹ nhân nhi dương phạm tránh chính mình như b ỏ c ạ m thật không biết nam nhân này trong đầu nghĩ là cái gì tiểu thư ngươi xem kia là không phải thượng quan ra cái kia thượng quan tuyết sao ngày hôm qua cùng dương phạm ký kết hiệp ước hôm nay chỗ hấp dẫn di phải tranh thủ cho kịp thời cơ cùng dương phạm nhiều hơn nữa tăng tiến điểm cảm tình nàng một phen trang điểm ăn mặc đi tới hắp điếm cửa đúng lúc liền thấy thượng quan tuyết cùng dương phạm ra ngoài cảnh tượng chỗ hấp dẫn di kết năm chính mình ống tay h á o cảnh cao mày nhìn hai người kia bóng lưng bên người t ỷ nữ cũng là cuống cuồng nhìn một màn này các nàng là cùng thượng quan tuyết cùng vào trường an thành không nghĩ tới thượng quan ra động tác nhanh chóng như vậy bây giờ đã có thể cùng dương phạm cùng ra phố t i ể u thư vậy phải làm sao bây giờ nhỉ Ti nữ thấy tự tiểu thư ra không lên tiếng lại hỏi một câu hồi khách sạn chỗ hấp dẫn di ống tay háo vung lên xoay người hướng chính mình dừng chân khách sạn đi thượng quan tuyết như là đã xuất thủ nàng nếu là ở gần trước chỉ có thể càng bại lộ chính mình mục đích thượng quan tuyết động thủ nàng kia liền án binh bất động nhìn một chút dương p h ạ m đối kia thượng quan tuyết sẽ có phản ứng gì lần sau hắn sẽ xuất thủ cũng tốt làm chút chuẩn bị hắc điếm thương thành xây tốc độ rất nhanh dương p h ạ m vốn tưởng rằng mới vừa xây dựng đệ nhị tầng không nghĩ tới đệ nhị tầng cũng không kém cũng làm xong đang chuẩn bị đánh tầng thứ ba sàn gác mà toàn bộ đất bên trên bình đi lên c a o úc cũng dần dần có thân hình dương p h ạ m đã rất lâu không có thấy lớn như vậy vật kiến trúc rồi cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mà thượng quan tuyết lại là một bộ sợ ngây người biểu tình lớn như vậy kiến trúc liền bày ở trước mặt hắn xa xa nhìn chỉ cảm thấy là thật cao tưởng đến gần mới cảm giác thập phần rung động dương lão bản đây chính là hắc điếm thương thành nha nó bên trong là như thế nào thượng quan tuyết đứng ở cách đó không xa đang khi nói chuyện liền muốn tiếp tục đi về phía trước dương phàm liền vội vàng kéo lại rồi nàng trước mặt đang ở thi công ngươi một cô gái ra ra đi lên làm gì mới vừa rồi không cũng nói xong rồi xa xa nhìn là được sao hắn cũng chưa có làm bất kỳ bảo vệ các biện pháp liền vào công trường tuy tiện rơi xuống một viên gạch đầu cũng có thể đem nàng cho đập chết sự tình quan hệ đến đến thượng quan tuyết sinh mệnh an nguy dương phàm giọng hơi có chút hướng ta thượng quan tuyết bị dương phạm vừa nói như vậy cúi đầu dương phạm không thấy do hắn biểu tình cho là nàng là bị chính mình mới vừa rồi bộ kia hung hãn bộ dáng hù dọa bên trong phần lớn đều là cục gạch cục đá đường đột đi vào sẽ làm bị thương đến ngươi nếu là thật muốn vào xem một chút đi chỗ đó dẫn cái cái mũ thượng quan tuyết tuy nói là mang theo mục đích đến gần dương phạm nhưng nàng này một bộ thon nhỏ nhu nhược bộ dáng dương phạm còn chưa n h ậ n tâm quá cự tuyệt hắn huống chi tương kế tự kế tự nhiên phải hơn đối đãi con ngồi ôn nhu một chút thật sao nhưng là ngươi mới vừa mới không phải nói không thể đi vào ánh mắt của thượng quan tuyết vụt sáng vụt sáng tràn đầy mong đợi nhìn dương phàm nói thực ra nói thật ra dương phàm này tướng mạo cũng cũng coi là hết lần này tới lần khác công tử hơn nữa hắn nhiều kim thân phần trong nhà cũng không có vợ con lại nhìn hắn xử sự, sự làm người dáng vẻ không thể nghi ngờ là tốt nhất lập gia đình đối tượng gia t ộ can bài cho hắn nhiệm vụ thượng quan tuyết cũng không muốn chấp hành nhưng là thân là thượng quan g i a một thành viên gia tộc lợi ích rất là trọng yếu hắn không cách nào cự tuyệt tra giao cho hắn nhiệm vụ bây giờ cùng dương phàm tiếp xúc đi xuống thượng quan tuyết đôi dương phàm hảo cảm vẫn là rất đại chỉ phải làm cho tốt phòng vệ đi vào là không thành vấn đề nhưng chỉ có thể đi vào một khắc đồng hồ dương phàm vừa nói chuyện đã giúp thượng quan tuyết đem màu cam nón an toàn cầm tới đưa cho nàng sau đó còn ước định xong thời gian thượng quan tuyết trong mắt tản ra kim quang nhìn một chút khổng l ồ như vậy vật kiến trúc một khắc đồng hồ thời gian căn bản không xem được toàn bộ nhưng có thể vào nhìn một chút là cái gì cái tình huống đã đủ rồi thượng quan tuyết mang thật an toàn mũ trên mặt nụ cười tràn đầy đi theo dương phạm bước chân đi vào thi công trung tâm dương lão bản hôm nay làm sao tới công trường rồi hả dương lão bản khỏe dương lão bản hôm nay lại đẹp trai nha nha đây là lão bản nương sao thật tuấn tú giải tán giải tán cũng vây quanh làm cái gì trong tay sống làm rất tốt dương phạm mới vừa đi vào công trường chính đang làm việc các công nhân lập tức liền phát hiện dương phảm nhìn thấy là hắn s a u rối rít về phía trước chào hỏi đối dương phảm thật là hữu hảo tới bên này đi làm nhân mỗi ngày đều có thể bắt được tiền công bọn họ dĩ nhiên biết phát công phu tiền lao bản chính là dương phảm đối với bọn họ có lợi ích trực tiếp quan hệ vậy cũng cũng phải phải thật tốt bưng lại dương phảm đối với bọn họ là thực sự được ăn uống ngủ nghỉ ở cũng nhất đẳng hài lòng các công nhân mới nói vài lời trong t r ư ờ n g này biên thị vệ lập tức lên trước duy trì trật tự Các công nhân thấy dương Phạm hướng bọn họ nghe mỉm mới tâm tâm, cười người người bọn này an tàn Nói gật đầu mỉm cười sau, này mới an tâm đi. sau, vô lão bản nương Dương p hôm ạ m cũng k h n g có l à bất kỳ bày tỏ kỳ gì, nhưng quan tuyết nhưng bản, nay h thượng ư n g q u n t u ế t ngụy h ư n là loại láo đỏ đi mặt Phạm mới môn một hôm theo tân tử thẹn thùng. phía như nhập Dương Dương nương bản, n sau vừa vương điện hạ hắn đúng lúc hồi cung rồi buổi chiều thời điểm mới có thể tới dương lão bản nếu là có chuyện gì hỏi ta cũng giống như vậy thị vệ xua tan công nhân sau đó đi tới trước mặt dương phàm nói như thế bình thường dương phạm cũng sẽ không tới công trường thứ nhất công phu đất chính là tìm ngụy vương điện hạ có thể bình thường hôm nay ngụy vương điện hạ không co ở đây may mắn thị vệ cũng biết trên công trường chuyện chương 425, t h ư ợ n g quan tuyết hiếu kỳ thứ 425 t h ư ợ n g quan tuyết hiếu kỳ không có chuyện gì lớn nhi ta chính là tới xem một chút ngươi bận rộn ngươi đi đi cách mỗi ba ngày lý thái sẽ đem hắc điếm thương thành xây tình huống hồi báo cho hắn đã nhiều ngày dương phạm là lười biếng lúc này mới không thấy hôm nay tới cũng bất quá là mang thượng quan tuyết thăm một chút cũng không có chuyện gì lớn thị vệ nghe này gật đầu một cái xoay người trở lại cương vị mình bên trên hát điếm thương thành đại khái không gian đồ chắc hẳn nguyên nên co xem qua bây giờ chúng ta thật sự nơi vị trí là lầu một chính giữa từ nơi ấy đi lên đó là lầu hai bây giờ đang đánh lầu ba sàn gác lầu hai tương đối nguy hiểm không có thể lên dương phảm vừa nói chuyện vừa chỉ bên lên thang lầu vừa nói bây giờ chính là xây dựng chính giữa lúc không thời điểm sẽ hạ xuống mấy c ụ c gạch dương phàm đứng ở nơi này không mấy phút liền nhìn thấy mấy cái gạch đỏ hạ xuống cũng may chỗ đó đều là không người trải qua mới có thể đi xuống ném nhưng nguy hiểm hệ số hay lại là quá cao thân phận của thượng quan tuyết đặc thù cũng không thể ở hắc điếm thương thành xảy ra chuyện ở lâu một này tùy ý nhìn một chút là được không cần phải đi lên càng h ú n g chi đi lên lời nói cũng nhìn không là cái gì nhưng là càng không khiến người ta đi làm một việc thường thường người kia đối chuyện kia lại càng tràn đầy lòng hiếu kỳ dương phảm cũng nói như vậy thượng quan tuyết hay lại là nhìn chằm chằm kia trên thang lầu ban rất muốn đi lên nhìn một chút dương phảm tự nhiên cũng chú ý tới một điểm này cũng không thể đi lên địa phương thì là không thể đi lên lâu một bước đầu kế hoạch là xây một cái siêu thị đến thời điểm ngươi muốn cho mướn cửa tiệm sẽ ở lầu hai nếu như ngươi thật muốn cho mướn cùng ta ký hiệp ước sau ta sẽ dẫn ngươi đi lầu hai nhìn không bao lâu lầu hai công trình cũng nên làm xong dương phạm ném ra cám rỗ hướng về phía thượng quan tuyết nói nếu là thượng quan tuyết thật lòng muốn cho mướn cửa hàng này làm người mướn dương phạm dĩ nhiên sẽ đem cho mướn mặt tiền cửa hàng để cho thượng quan tuyết chọn cho mướn ta đương nhiên cho mướn bây giờ ngươi có bản vẽ sao lầu hai bản vẽ đại khái là dạng gì chỉ có thể cho mướn một cửa tiệm cửa hàng sao thượng quan tuyết có chút cấp thiết cùng dương phạm nói mới đầu biết hắc điếm thương thành cái kế hoạch này các nàng cho là chỉ là tiểu tiểu một mảnh đất ra nhưng thật đến tại hiện trường tới kiểm tra sau mới phát hiện nàng chúng ta đối với hắp điếm thương thành tất cả đều hiểu dương phàm muốn xây là chân chính một cái thành một cái do thương nhân tổ thành thành nếu có thể ở cái này có vượt thời đại ý nghĩa trong thương thành nắm giữ một nhà thuộc về thượng quan thị cửa tiệm tất cả đều bán bọn họ thượng quan ra hàng hóa lại không nói hợp tác với dương phàm thế nào chỉ một nói ra ở cửa hàng này vậy khẳng định là có thể quá hấp dẫn rất nhiều người lưu làm ăn là không phải một mực tốt làm luôn sẽ có đạm quý xuất hiện mấy năm này thượng quan g i a các cửa hàng lớn đều có tuột xuống khuynh ư ớ n g lợi nhuận cũng không so với từ trước biết gần đây thượng quan g i a ở hắp điếm trên thương thành thấy được hy vọng nếu là có thể hợp tác với dương phạm được đến thời điểm thượng quan cuộc sống gia đình ý nên đón thứ nhị xuân cũng rất có thể xác định rõ m u ố n cho mướn không gian đổ giấy lời nói bây giờ khả năng còn họa không ra toàn bộ cũng xây dựng xong sau ta sẽ đem bản vẽ trước tiên đưa đến trong tay ngươi ngươi bước đầu muốn cho mướn mấy cửa tiệm đây dương phàm trên mặt có nhiều chút nghiêm túc hỏi giống như là ở chính kinh nói chuyện thực ra trong lòng của hắn cũng rất kích động thượng quan gia tộc một cái như vậy thế ra mặt tiền cửa hàng hẳn rất nhiều nhìn thái độ của thượng quan tuyết thật giống như thật nhìn chúng hắc điếm thương thành rồi nếu là thượng quan cửa tiệm tất cả đều chuyển qua hắc điếm thương thành lời nói kia dương phàm hắc điếm thương thành chẳng phải thoáng cái liền đầy ngập khách rồi hả ít nhất yêu cầu ngũ ra nếu như ta muốn cho mướn lời nói một hơi thở cho mướn nhiều như vậy sẽ có càng nhiều ưu đãi sao thượng quan tuyết ở trong lòng mình dự đoán rồi cái đo đếm tự nói ngũ cửa tiệm có thể là có thể nhưng là nói tốt nếu là thật mướn cửa tiệm trả tiền yêu cầu duy nhất thanh toán tổng thể không bán chịu cũng còn khá bây giờ thượng quan người nhà không có ở dương p h ạ m bên này khai thông hắc điếm hoa chứ giống như thượng quan ra ra chủ thân phận như vậy nhân hắn tin dự cấp bậc khẳng định rất cao tới dương p h ạ m này khai thông nhất định có thể khai thông hết mấy chục ngàn hai uy tín ngạch độ nếu như là thượng quan đồ xài trong nhà kê hoa chứ ngạch độ tới đỡ tiền mướn lời nói tia dương phàm có thể thua thiệt lớn chúng ta thượng quan ra ra đại nghiệp đại chắc chắn sẽ không bán chịu đến thời điểm tiền mướn ngươi ra cái giá chúng ta nhất định có thể duy nhất trả hết thượng quan tuyết nhỏ vỡ ngực tiêu ngạo hướng về phía dương phàm nói nàng từ nhỏ tiếp thụ giáo dục chính là chỉ cần là dùng tiền có thể giải quyết vấn đề kia cũng không là vấn đề lại nghèo nuôi con trai tử giàu nuôi con gái nàng thân là thượng quan ra dòng chính đại tiểu thư ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ mọi thứ đều là tốt nhất tiêu phí cũng là cao nhất thế giới nàng chính giữa có thể cho tới bây giờ không có trả tiền không nổi mấy chữ này trả nổi là được hai người f a n này nói chuyện thời gian cũng không còn nhiều lắm qua một khắc đồng hồ lâu một đại khái tình huống cũng nhìn toàn bộ dương phàm mang theo thượng quan tuyết từ nơi này hắc điếm thương thành đi ra hắc điếm thương thành lầu ba xây dựng công trình chính giữa lao ngâu ngay tại lầu ba công việc sớm liền phát hiện dương phàm bóng người lao ngâu ngươi nhìn cái gì chứ còn không làm việc tình bên cạnh nhân viên tạp vụ nghi ngờ hỏi lão ngô d ụ n g ngu bàn tay xoa xoa trên nót mình mồ hôi ánh mắt rời đi chuyên tâm làm những chuyện khác khoảng thời gian này hắn chỉ huy thượng thư phủ người làm mai phục ở dương phàm hắc điếm thương thành chính giữa vốn là bọn họ nên dựa theo trường tôn sung giao cho bọn họ nhiệm vụ ngăn trở dương phàm hắc điếm thương thành kiến thành muốn ở cái công trình này trung động chút tay chân phá hư một ít vật kiến trúc nhưng lão ngô tiếp xúc hắc điếm thương thành công trình sau mới phát hiện đây là một cái to lớn vật kiến trúc cái này vật kiến trúc rất không bình thường đem tới ở chỗ này sẽ có một cái hắc điếm thương thành sẽ có thành thiên thượng vạn trăm họ đi vào mua đồ nếu là ở loại địa phương này tay máy tay chân một khi vật kiến trúc phát sinh sụp đổ đẻ chết đó chính là thành thiên thượng vạn cái tánh mạng lao ngô từ gia nhập công trình kiến trúc sau vẫn đang do dự hắn rốt cuộc làn nên dựa theo thiếu gia mệnh lệnh còn là dựa theo trong lòng của hắn thanh âm đêm đó lao ngô lĩnh hôm nay tiền công nằm ở trên lều trắng đêm khó ngủ lặp đi lặp lại luôn cảm thấy trong lòng không nỡ đã nhiều ngày tới gần nhật đều có dẫn tiền công vốn là chống r ô n g túi tiền bây giờ sớm đã là cổ cổ nang nang nói ít cũng có một lượng bạc rồi này một lượng bạc đặt ở thượng thư phủ là hắn hơn nửa năm t i ề n công hơn nữa ở chỗ này làm việc tuy nói khổ một chút mệnh một chút nhưng tiếp xúc từng cái nhân viên tạp vụ cũng phi thường hiền lành người người trung hậu biết điều lão ngô nhìn cũng giống như là một người đàng hoàng thành nhật xen lẫn trong những thứ này nhân viên tạp vụ chính giữa không có chút nào vi hòa cảm thậm chí cũng không thiếu nhân viên tạp vụ coi hắn là làm giao tâm bạn tốt lại nói nhiều chút trong nhà chuyện riêng tư chỉ là đoạn thời gian này lão ngô liền cảm giác mình cùng những thứ này nhân viên tạp vụ thành lập thâm hậu cảm tình luôn cảm giác mình xen lẫn trong những công nhân này chính giữa là một cái người xấu lão ngô lặp đi lặp lại không ngủ cùng trong lều nhân viên tạp vụ ư cục thì thầm nói mấy câu mớ xoay người lại đã ngủ ai lão ngô khởi người khoác rồi cái áo khoác đi ra lều vải nhìn trên trời kia một luân minh n g u y ệ n lại s ờ một cái chính mình ngang hông tràn đầy tối tiền chu trừ hồi lâu thừa dịp bóng đêm lão ngô ra công trường hướng thượng thư phủ phương hướng kia đi tới chương 426, bại lộ lão ngô thứ 426 bại lộ lão ngô ồ này là không phải lão ngô sao đêm hôm khuya khoác còn ra đi làm cái gì hát điếm thương thành công trường buổi tối cũng có người đang trực ở công trường chính giữa vẫn là đèn đuốc sáng choa sáng không ít tinh thần rất làm của bọn hắn nên làm việc có chút công nhân sợ trễ quá không tinh thần từng cái trong miệng còn hừ sơn ca cách khá xa điểm nhân viên tạp vụ câu có không một câu hồi đến trên công trường rất là náo nhiệt đúng lúc có một công nhân mắc đái chuẩn bị hướng nhà xí thuận lợi thuận lợi vừa mới đi vào nhà xí liền cảm giác mình trước mắt hắc ảnh thoáng qua hắn lại từ nhà xí trung đi ra này nhìn một cái liền nhìn thấy lao nô lén lén lút lút bóng người vốn là còn có chút mắc tiểu đại buổi tối bị như vậy hù dọa một cái này công nhân không còn muốn lên nhà xí cắn cái răng một cái đi theo lão ngô sau lưng đi lúc á Láo o ngô lưng ngô phương hướng cũng là không phải lều vải, nghỉ ngơi địa đại buổi tối. hắn không ngủ lại không thêm ban, nhất định là phải làm gì không thấy khá chuyện, công trường chung nhưng là có mệnh lệnh rõ ràng quy định. Nếu như có nhân trộm đồ phát hiện nhất định phát nặng, mà người cũng có tưởng thưởng. gì sau địa lều buổi quy là lại là làm là l đi đi đại đồ tới. phải vải, tối, phải thêm thấy trộm phát phát khá có có có mà rõ bình thường này nhân viên tạp vụ cùng lão ngô liền không hợp nhau lắm lúc này nhìn thấy lão ngô có quỷ túy c h i tâm này công nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này hắn đặc biệt thả nhẹ bước chân giống như là làm tặc một dạng cẩn thận quan sát lao nô lao trong lòng nô có chuyện phiền lòng ở hắc điếm thương thành công trường hắn làm rất vui vẻ nhưng là trên người vai chịu trách nhiệm để cho hắn rất là quấn quýt hắn rốt cuộc làn ê n giúp hắc điếm thương thành vẫn là phải nghe thiếu ra mệnh lệnh này quấn quýt chi tâm tả hưu năm kéo hắn hôm nay ban ngày lại gặp được dương phảm mắt thấy hắc điếm thương thành sắp hoàn thành coi như không đem nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng phải trở về cùng thiếu ra bẩm báo tình huống nhưng là hắn lại được muốn nên như thế nào báo cáo tình huống đâu rồi nói mình chưa xong nhiệm vụ vẫn nói mình hoàn thành nhiệm vụ một đoàn một dạng vẻ buồn rầu vây quanh láo ngô đi theo phía sau có người láo ngô cũng không có phát hiện kia công phu lớn lên được ngũ đại tam thô mặc dù hắn đã thập phần cẩn thận từng ly từng tí có thể dọc theo đường đi hay lại là phát ra không ít văng động mỗi lần vừa phát ra văng động này công nhân liền kinh sợ trốn nhưng lão ngô nhất lần cũng không có xoay người lại nhìn nếu là hắn quay đầu định đến có thể phát hiện cây cột sau lưng kia ẩn nút công nhân lão ngô lúc trước chính là thượng thư phủ q u ả n g i a trên người dĩ nhiên là mang theo chìa khóa hắn đến thượng thư phủ hậu viện cầm chìa khóa liền tiến vào thượng thư phủ kia công nhân gõ mễ mễ đuổi theo muốn đẩy cửa vào lại phát hiện cửa này đã khóa lại thượng thư phủ phòng ngự các biện pháp làm tốt vô cùng hậu viện này tưởng chừng ba mét cao hắn coi như muốn lật cũng không có kia khinh công leo tường công nhân nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút rơi xuống thượng thư trước phủ mặt ghi nhớ cái kia bảng hiệu sau đó nhanh chóng trở về công trường trở lại công trường sau hắn trước tiên đem tin tức này nói cho thị vệ cái gì có chuyện này ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi thị vệ nghe này công nhân nói lao ngô lén lén lút lút đi thượng thư phủ tin tức này thế nào nghe thế nào không đáng tin lao ngô người kia hắn chỉ có thể liên quan ở hắc điếm thương thành công trường trung ngày gần đây đã làm nhiều lần công hiến lại liên quan đến hắn sống kỹ xảo rất thực dụng suy nghĩ cũng rất n g mẹ sống người như vậy làm sao có thể sẽ là gian t ế ta lại làm sao sẽ gạt ngươi chứ ta là nhìn tận mắt lao ngô tiến rồi thượng thư phủ ngươi còn nhớ cho hắn là thế nào nói hắn nói hắn là từ vùng khác tới lao công trên bến tàu ông chủ không kết tiền này mới tới chúng ta công trường nhưng là ngươi xem hắn bộ dáng kia nơi nào giống như là một lao công ta sớm đã cảm thấy hắn có vấn đề hôm nay hắn còn đi thượng thư phủ nhất định là kia phái tới gian tế công nhân trong mắt phóng tinh quang miệng môi mím thật chẳng nói thị vệ thấy hắn nói có m ũ i có mắt trong lúc nhất thời cũng lâm vào trong hai cái khó này ngươi nếu là không tin ta nói đi hắn ngủ lều vải nhìn một chút là được công nhân thấy thị vệ không cách nào nghĩ rằng nói thẳng ra tự mình nghĩ đến một cái phương pháp xác thực nếu như nói lao ngô là gian tế lời nói kia hắn đi thượng thư phủ giờ phút này tuyệt sẽ không xuất hiện ở lều vải chính giữa thị vệ gật đầu một cái bất động thanh sắc thối lui ra công trường xây dựng thiểu m ẹ m ẹ địa hướng trướng đồng nghỉ ngơi địa đi tới tìm tới lao ngô ở lều vải dùng phối đao vén lên lều c h ạ y một góc thò đầu vào đi nhìn một hồi s á c thực bên trong chỉ có một nhân viên tạp vụ vốn nên nằm ở đó nhi nghỉ ngơi lão ngô đã sớm không thấy t â m hơi thị vệ đi vào đưa tay ra sở bỗng chốc bị ổ là lệnh tấu nói rõ người đi rồi có một đoạn thời gian xem ra mới vừa rồi công nhân nói s á c thực không sai lão ngô thật đi thượng thư phủ bọn họ là giúp dương p h ạ m làm việc thượng thư phủ cùng dương p h ạ m giữa ân đoán ít nhiều gì cũng biết nhiều chút vào lúc này lão ngô là thượng thư phủ nhân thượng thư phủ lại cũng phái ra gian tế này để cho bọn họ làm sao bây giờ nên xử lý như thế nào đây thị vệ nhẹ nhàng lại từ trong lều vải đi ra vẻ mặt ngưng trọng nhìn một chút kia công nhân xác thực không có ở đây ngươi thật thấy lao ngô tiến rồi thượng thư phủ ai nha ngươi thế nào không tin ta ư ta tốt đẹp để gạt ngươi làm gì lão kia ngô còn có thượng thư phủ sau chìa khóa cửa hắn đâm một cái liền mở ra vào con đường công nhân sống động nói đến bóng đêm quá đen thực ra hắn cũng không có nhìn đến quá rõ nhưng là đại khái động tác công nhân tất cả đều miêu tả ra sợ là sẽ phải không quá rõ chính mình còn ở giữa không trung làm đẩy cửa vào động tác biểu diễn vào thượng thư phủ có lẽ chỉ là một trùng hợp nhưng là thượng thư phủ hậu viện chìa khóa đều có k i a cái này cũng có chút không nói được lao ngô như vậy trung hậu biết điều lại là thượng thư phủ phái tới hơn nữa hắn vẫn còn ở hắc điếm trong thương thành làm lâu như vậy bọn họ đây quả thực là dưỡng hổ vi hoạn để cho lớn như vậy một cái nguy hiểm quả bom trôn ở bên người chuyện này ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào ngày mai ta sẽ đem chuyện này nói cho dương lão bản nhớ lấy tuyệt không có thể truyền ra ngươi miệng này nếu là phong chưa vững ta nhất định định trọng tội định ngươi lão bây giờ ngô thân phận coi như là bại lộ nhưng liền thân phận của đoán bại lộ cũng tuyệt không thể để cho lão ngô biết bây giờ bọn hắn chỉ là bước đầu kết luận lão ngô là một cái gian tế còn không biết lão ngô cái này gian tế đối hắc điếm thương thành làm xảy ra điều gì không chuyện tốt tuyệt đối không thể đánh rắn đ ộ n cỏ kiệu công nhân nặng nề gật đầu còn làm ra cái miệng vá bên trên động tác thị vệ nhìn sâu một cái này công nhân ngày mai hắn sẽ gặp đem tin tức này nói cho chút nào để cho ngụy vương điện hạ làm quyết định thượng thư phủ phái ra gian tế khẳng định không chỉ một cái cũng trách bọn họ trước bất kể là người nào chỉ cần tới tham gia ghi danh toàn bộ đều cho xin biểu nhớ trước cùng lão ngô nhất đứng lên còn có kia mười mấy người cũng không biết kia mười mấy người có thể hay không đều là gian tế hát điếm thương thành mỗi ngày đều có người đến mỗi ngày cũng có người đi những người đó chữ ky đơn sớm sẽ không biết ném đi đâu rồi cùng lao ngô nhất đứng lên rốt cuộc là kia mấy cái nhỉ thị vệ hơi có chút nhức đầu quá nhiều người hắn cũng không biết nên như thế nào phân biệt 427, phát hiện đại bí mật. chắc chắn lao ngô hư hư thực thực gian tế tình huống sau đó thị vệ nhức đầu một buổi tối sáng sớm ngày thứ hai lập tức đem trong chuyện này báo cáo rồi ngụy vương điện hạ điện hạ hôm qua thời điểm dương lão b ả n tới thị vệ thấy bốn hợp sau đó cẩn thận từng ly từng tí tiến lên nói với ngụy vương dương phạm hắn tới thế nào không cùng ta nói một chút hắn tới làm gì lý thái có chút kỳ quái dương phạm bình thường cũng sẽ không hỏi qua hắc điếm thương thành sự tình hôm nay thế nào đột nhiên tới hơn nữa còn là thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm lý thái tuy nói là một vương gia nhưng là bây giờ hay là ở dương phạm tay làm việc hắn cũng rất nghiêm túc hoàn thành dương phạm cho hắn nhiệm vụ cách mỗi ba ngày cũng sẽ báo lên một lần tình huống hôm qua thiên tài báo lên một lần dương p h ạ m chớ là không phải đối với hắn báo lên tình huống có nghi vấn đặc biệt tới tìm hắn dương lão bản đến đến một cái cô gái áo đỏ nhìn một chút liền đi thị vệ nói rõ sự thật kia cô gái áo đỏ cùng dương p h ạ m quan hệ tốt giống như còn không cạn cô gái áo đỏ n h à bản vương biết chỉ cần nói về đến cô gái áo đỏ chút nào lý thái trong đầu thứ vừa nghĩ tới liền chính là thôi nguyệt nhi dương p h ạ m thích thôi nguyệt nhi ở trong vòng cũng không ít người biết rồi dương p h ạ m dẫn người đi bộ đi bộ tới hắc điếm thương thành rồi trường an thành nhiều như vậy thú vị địa phương hết lần này tới lần khác mang như vậy nhăn nhữ bẩn thịu địa phương đến dương p h ạ m thật đúng là không điểm suy nghĩ nha nếu biết dương p h ạ m hắc điếm thương thành là không phải tìm hắn kia ngụy vương cũng không có để ý nhiều xoay người chuẩn bị đi hắn trong lều nghỉ ngơi thị vệ có chút do dự thấy ngụy vương điện hạ cũng phải đi liền vội vàng đi theo ngươi còn có chuyện gì sao ngụy vương đi hai bước lại ngừng lại nhìn thị vệ k ế c hỏi điện hạ Tiểu biết một ít tin tức, nghĩ tới qua hôm nghĩ nghĩ lần u i vẫn cảm thấy có c thấy phải c ù này g ngươi nói một chút. Thị vệ trên mặt ngưng thẳng, nhưng nói trên nói. vốn muốn nói lần n Thái lời lại có một mặt cảm chút. Thị thị thị thấy chọc cho vệ vệ vệ Lý k h ô ngươi thể tùy Nguyễn ý đàm đến luận, năn nỉ v n trong g vào lều có h ị u n i Lý thể á i giống trại. ngươi thấy sự tình thật giống như thật thường, thị t như không bình h này sự cùng cùng Lần có vệ vào lều nói đi điện hạ chúng ta hát điếm trong thương thành thật giống như lẫn vào tới gian tế rồi cái gì gian tế có thể có cái gì gian tế lấy ở đâu gian tế lý thái vốn cho là thị vệ sẽ nói ra cái gì nay thiên đại bí mật chờ hắn vừa nói như thế không khỏi sửng sốt một chút tiếp lấy không dám tin hỏi hắn hắc điếm thương thành này lại không phải là cái gì tư mật nhiệm vụ toàn bộ trường an thành thậm chí còn toàn bộ thiên hạ đều biết hắc điếm thương thành xây này có gian tế lẫn vào đến kia gian tế muốn thiết lấy vật gì là thượng thư phủ phái tới nhân hôm qua có một công nhân nói hắn nhìn thấy chúng ta công trường chúng công nhân xâm nhập vào thượng thư phủ hơn nữa ra vào tự nhiên thị vệ có chút nóng nảy vừa nói hắn cảm thấy chuyện này không phải chuyện đùa thượng thư phủ nhân thì thế nào có lẽ là bọn họ cảm thấy công việc kia không tốt lắm đặc biệt tới chúng ta hắc điếm trong thương thành kiếm ít tiền nha đừng bảo là là thượng thư người trong phủ coi như là hắn ngụy vương người trong phủ cũng người người cũng muốn tới hắc điếm sinh tồn chung công việc dù sao tiền công này quả thực khả quan không giống nhau những người kia mới bắt đầu thời điểm nói mình là trên bến tàu lao công nói bọn họ là không phải trường an thành người bên trong nếu thật là cảm thấy thượng thư trong phủ đãi nộ không được kia vì sao phải mai danh nhận tính đây đương đương chính chính tới không tốt sao thị vệ thiêu m i nói những người đó khẳng định chính là thượng thư phủ phái tới gian tế tuyệt đối không bình thường ngươi tự nhiên cũng biết thượng thư phủ cùng h ắ c điếm quan hệ không chừng là tới tránh hiểm nghi đ â u rồi được rồi ngươi mau trở về chớ có suy nghĩ nhiều lý thái trên mặt mang theo mỉm cười đối thị vệ nói như thế thúc giục hắn nhanh lên trở lại cương vị mình thị vệ kinh ngạc nhìn ngụy vương còn giống như muốn cãi lại cái gì đó vương ra này thật là không phải đủ rồi trở về làm x o ngươi n g bổn phận liền có thể chuyện này ngươi chớ có lộ ra tránh cho dối loạn lòng người ngụy vương trên mặt nụ cười dần dần biến mất lạnh lùng nhìn thị vệ nói thị vệ thấy ngụy vương thái độ như thế không dám nói nhiều nữa túi đầu xuống không người lui về phía sau chờ hắn thối lui ra toàn bộ lều vải sau đó thẳng người ánh mắt bất đắc dĩ nhìn ngụy vương lều vải liêm mấy người kia nếu là thật muốn tránh hiểm nghi lời nói kia tại sao đêm h ô m khuya khoắt lại len lén chạy về thượng thư phủ đây hơn nữa lại tại sao mai danh nhận tính tiến vào h ắ c điếm thương thành công việc còn một hơi thở tới nhiều như vậy thượng thư người trong phủ thượng thư phủ nào có rảnh rỗi như vậy làm sao có thể sẽ dọn ra nhiều như vậy người làm để cho bọn họ không cần làm sống thành nhật đợi ở nơi này h ắ c điếm thương thành này đây bất kể là từ cái phương diện kia đi suy nghĩ cũng có thật nhiều quái dị địa phương thị vệ hắn cũng là vì hắc điếm thương thành lo nghĩ lúc này mới sẽ hướng chút nào bẩm báo không nghĩ tới đi lên bẩm báo sau không có được khen ngợi còn bị ngụy vương như thế xua đuổi đi ra thị vệ là một cái dễ dàng suy nghĩ nhiều nhân thượng thư phủ phái ra gian tế ngụy vương điện hạ cũng đã biết lại không bắt tay đi thăm dò còn để cho hắn chớ nói ra ngoài chẳng lẽ ngụy vương cùng thượng thư phủ là liên thủ mới vừa rồi vốn là có chút buồn b ự c tại sao ngụy vương không thèm quan tâm gian tế chuyện này thị vệ trong giây lát cảm thấy vạn phần sợ hắn cảm giác mình thật giống như đâm thủng cái gì người không nhận ra bí mật rất có thể thượng thư phủ cùng ngụy vương điện hạ là liên thủ hố dương lão bản triều đình này chung ngươi lừa ta gạt hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua nhưng cũng đã nghe nói qua không ít suy nghĩ ra trong này nguyên do sự việc sau hắn chỉ cảm thấy một cổ lạnh lẽo từ hắn l ò n g b à n chân buốc lên đến đỉnh đầu hắn phá vỡ bí mật này có thể hay không bị g i ế t người diệt khẩu a xong rồi xong rồi cũng trách chính mình lắm m u ộ n thị vệ trên mặt vẻ buồn rầu cắn đầy hắn không nên tới nói người thị vệ này sau khi đi ra ngoài ngụy vương đợi ở trong lều trên mặt biểu tình suy nghĩ không ra một lúc lâu hắn gọi tới chính mình thiếp thân ám vệ h á c điếm thương thành có thể có chút không sạch sẽ con chuột lăn lộn tiến vào cho ngươi một ngày đem những con chuột này tất cả đều lấy ra tới lý thái trầm giọng nói kia thiếp thân ám vệ quỳ một chân trên đất gật đầu một cái nhanh chóng biến mất ở lều vải chính giữa h á c điếm thương thành vô luận nói như thế nào cũng là lý thái từ đầu đốc công đến đôi hiện nay hát điếm thương thành sắp làm xong lý thái làm sao có thể cho phép có người ở thời khắc mấu chốt này táy máy tay chân dương p h ạ m đ ạ i hắn không tệ hắn đương nhiên sẽ không đối dương p h ạ m không dễ giao cho hắn nhiệm vụ lý thái nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành nhân đều là hắn chiêu hắn tuyệt đối không cho phép cái gì gian tế lẫn vào tới lý thái ngồi ở lều vải trên giường e m bọn họ cảm thấy chuyện này do hắn tự mình xử lý là được nhưng là chuyện liên quan đến với thượng thư phủ dương p h ạ m cũng nên có chi tình quyền từ trong hoàng cung đi ra một đường buôn ba chạy về hắc điếm thương thành công trường hắn c á i mông này cũng không có ngồi ấm chỗ lập tức lại hướng dương phàm hắc điếm đi dương lão bản ngươi nhìn đây là ta dương châu t r u n g đặc sản ngươi nếm thử một chút chỗ hấp dẫn di sáng sớm xách một giỏ bánh ngọt đi tới dương phàm hắc điếm cũng còn khá hôm nay dương phàm không ngủ nướng là chuẩn bị thật sớm đi đại đường thiết khoáng một chuyến an trí hạ s ư ở n g thép công việc không nghĩ tới mới ra ngoài liền bị chỗ hấp dẫn một đoạn đồ rồi chương bốn trăm hai mươi tám hôm nay đến phiên chỗ hấp dẫn di rồi thứ bốn bách hai mươi tám hôm nay đến phiên chỗ hấp dẫn di rồi quan cô nương thức dậy thật sớm dương phàm che giấu chính mình trên mặt bất đắc dĩ miệng hơi c ư ờ i cùng chỗ hấp dẫn di chào hỏi chỗ hấp dẫn di hôm nay một thân hồng sắc cơi trang tóc dài thật cao kim lên thần thái bộ dáng tư thế hiên ngang ở hắc điếm ngoại còn có một thất đỏ t h â m cao đầu đại mã nhìn dáng dấp hẳn là c ư ớ i ngựa mà tới dương lão bản cũng không phải là dậy sớm ngươi mau nếm thử đây chính là chúng ta dương châu đặc sản chỗ hấp dẫn di một tay giơ hộp đựng thức ăn bên trong mấy khối tinh xảo ngon miệng bánh ngọt rất ngoan ngoán đặt ở trong hộp đựng thức ăn dương phàm thức dậy sớm vốn muốn ở trên đường tùy ý ăn chút điếm điếm bụng l à được này gặp được dụ người như vậy bánh ngọt không khỏi có chút động tâm chỗ hấp dẫn di nếu cũng bưng ở trước mặt hắn dương phàm không có lý do gì cự tuyệt tay phải của hắn nhận lấy hộp đựng thức ăn tay trái kêu bánh ngọt này liền nhét vào trong miệng chỗ hấp dẫn di đều nói dương châu đặc sản mùi vị nhất định không bình thường dương phàm ăn vào trong miệng sau quả thật rất kinh hỷ bánh ngọt này mềm mại n u ngọt ngào hương vị cắn một cái xốp cực kỳ miên dính cảm nhận cắn mấy cái liền hóa ở trong miệng ừ không tệ dương phàm một khối xuống bụng sau hai lòng tiệm lại đầu thủ công làm được bánh ngọt s á c thực ăn ngon mùi này dương phàm rất thích không hề nghĩ ngợi lại ăn khối thứ hai khả năng cũng là thật đói cửa vào thức ăn cũng so với bình thường ăn ngon rồi gấp mấy lần ăn khối thứ ba thời điểm dương phàm cảm giác được bánh ngọt có chút ấm áp có chút ngoại ý muốn thiêu mi nhìn về phía chỗ hấp dẫn gì. bánh ngọt này là ngươi hiện làm bánh ngọt này còn có nhiệt độ lại nhìn mới mẻ trình độ nhất định là vừa làm bây giờ nhiều lắm là giờ t h ị h nói như vậy thủ công làm bánh ngọt càng ăn ngon vậy nói do n ó công nghệ chế tạo bước liền càng phát ra nhiều giống như vậy địa phương đặc sản khẳng định rất khó làm ra có thể chỗ hấp dẫn gì, sáng sớm bên trên liền đưa cái này cho làm được còn đưa đến trước mặt dương phạm dương phàm cũng không để ý đây rốt cuộc là chỗ hấp dẫn di làm còn là ai làm ngược lại hắn có thể có này một phần tâm đã rất tốt h ú n g chi bánh ngọt thật rất hợp dương phàm khẩu vị người thích là được chỗ hấp dẫn di cũng không trả lời dương phàm vấn đề nhưng nàng nụ cười kia đã nói do hết thảy nếu chỗ hấp dẫn di nói như vậy dương phàm cũng không đi nhiều truy cứu ngược lại dương phàm lại không yêu cầu chỗ hấp dẫn di làm bánh ngọt cho hắn ăn dương phàm liền ăn xong mấy khối bánh ngọt ăn sắc thực ăn ngon nhưng là như vậy ít đồ căn bản cũng không đủ dương phàm nhét cái răng ở trong hộp đồ ăn còn dư lại mấy khối bánh ngọt dương phàm dừng tay lại đem hộp đồ ăn tùy tiện để ở một bên nhìn một chút chỗ hấp dẫn gì sau lưng kia một con ngựa người đây là tính toán đến đâu rồi nhi đương nhiên là đi chơi a nghe nói trường an thành trung bảo mã nhiều nhất con ngựa này là ta bỏ ra nhiều tiền mua tốc độ chạy rất nhanh dương lão bản có hứng thú hay không so với ta một một cưỡi kỹ năng chỗ hấp dẫn vừa nói trong mắt tỏa ra kim quang thật giống như phi thường mong đợi dương p h ạ m cùng hắn trận đấu dương p h ạ m nhưng là lắc đầu khoát tay ta không biết cưỡi ngựa ngày thường xuất hành chỉ ngồi xe ngựa cưỡi ngựa loại vật này dương p h ạ m dĩ nhiên là biết nhưng là đối mặt chỗ hấp dẫn di này cố ý cấu kết có thể tránh hiểm nghi là tránh hiểm nghi sẽ đ ồ vật một loại đều phải nói thành không biết n g ư ờ i không biết cưỡi ngựa thế nào có thể không liên quan ta dạy cho ngươi a chỗ hấp dẫn một đôi đến dương p h ạ m sẽ không ít nhất chuyện này phi thường kinh ngạc dương p h ạ m nhìn cũng coi là nam nhi bảy thước quân tử lục nghệ một trong cưỡi ngựa loại này đơn giản kỹ thuật hắn lại sẽ không vốn là cảm giác dương p h ạ m rất có khí khái đàn ông nhưng nghe đến dương p h ạ m nói mình không biết cưỡi ngựa lại xuất hành cũng ngồi xe ngựa trong nháy mắt hảo cảm giảm xuống một chút nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ chỗ hấp dẫn di hay lại là kiên trì đến cùng kéo đề tài dương p h ạ m sẽ không n à n g k i a d ạ y dương p h ạ m cưỡi ngựa cũng là có thể dương p h ạ m như c ũ lắc đầu cưỡi ngựa nhiều mệt mỏi nha ngồi xe ngựa nhiều thoải mái ngươi cô gái ra ra ngày thường không sợ bị này lánh phong quát thương gương mặt ngươi này khuôn mặt nhỏ nhắn nếu là cho quát bị thương k i a ha không đáng tiếc dương phạm một phen có lòng tốt lời nói ở chỗ hấp dẫn di này hoàn toàn kéo xuống dương phạm độ hảo cảm bây giờ chỗ hấp dẫn di ngươi cảm thấy dương phạm là một cái lẹo cái ở dương châu không ít nữ tử cũng yêu c ư ớ i ngựa cũng không thiếu nữ tử tổ c ư ớ i ngựa trận đấu nữ tử cũng như vậy giỏi k i a chớ đừng nói chi là là nam tử ở quan gia tùy tùy tiện tiện lôi kéo một cái dọa người đều là cái thiện cưới người dương p h ạ m làm sao lại sẽ không đâu rồi sẽ không coi như xong rồi hắn còn không có chút nào muốn học làm sao có lớn như vậy phong dương lão bà ngươi bộ trang phục này này là muốn đi đâu đây chỗ hấp dẫn di mời dương p h ạ m xuất hành thất bại vậy thì nhìn một chút dương p h ạ m hôm nay có chuyện gì nàng đi theo dương p h ạ m không phải tốt sao ta đi tranh đại đường thiết khoáng dương p h ạ m cũng không d i u dếm ngược lại hắn là như vậy được muốn qua đi không cần phải nói láo đại đường thiết khoáng dương lão bản ta có thể đi theo ngươi cùng đi sao nghe đại đường thiết khoáng kia chính là khoáng thế thân tác chỉ dùng một tháng liền xây xong một cái thiết khoáng hơn nữa mỗi ngày sản xuất sắt đá hay lại là còn lại thiết khoáng gấp ba chỗ hấp dẫn di có chút nhỏ kích động nói đại đường thiết khoáng vừa mới kiến thành thời điểm có thể nói là hành động toàn bộ đại đường cũng coi là hoàn toàn xứng đáng đại đường thiết khoáng rồi nàng sớm muốn đi kia đại đường thiết khoáng nhìn một chút nhưng là đại đường thiết khoáng có thể không phải người bình thường muốn đi là có thể đi đúng lúc bây giờ dương phạm muốn đi qua nhìn một chút nàng phải nắm chặt cơ hội này chỗ hấp dẫn di một đôi con mắt lớn tràn đầy kim chỉ nhìn dương phạm kia trong mắt ý tứ lại rõ ràng bất quá người cũng muốn đi dương phạm biết rõ còn hỏi đại đường thiết khoáng cũng không có cái gì người không nhận ra nhưng là ngày hôm qua thượng quan tuyết đi hắc điếm thương thành hôm nay hải này tử di thì đi đại đường thiết khoáng hai nữ nhân này là tới cha séc đi thay đổi pháp nhìn dương p h ạ m tài sản có bao nhiêu còn thật muốn coi hắn là làm dễ hiền chỗ hấp dẫn di nghe dương p h ạ m vừa nói như thế nhanh chóng gật đầu muốn đi muốn đi ta muốn đi nhất địa phương chính là đại đường thiết khoắng rồi nếu đều nghe ải này tử di nói như vậy dương p h ạ m nếu là cự tuyệt vậy thì rất xin lỗi chỗ hấp dẫn di những thứ này dương châu đặc sản rồi được rồi bất quá ta chuẩn bị xe ngựa chỉ đủ ngồi ta một người dương p h ạ m chuẩn bị xe ngựa ngồi năm sáu người đều có thể nhưng là cô nam quả nữ ngồi chung một chiếc xe ngựa này truyền đi sợ là không thiếu được bị nói xấu loại này n ổ n ngang sờ căng đan dương phàm không có chút nào muốn dính không sao chính ta bị d ồ i mã ngươi ở phía trước dẫn đường ta ở phía cuối đi theo chỉ cần có thể đem ta dẫn vào là được dương lão bà ngươi yên tâm ta nhất định sẽ an phận thủ thường chỉ ở phía sau ngươi xem không đi loạn không loạn sờ dương phàm đều không đối chỗ hấp dẫn di nhất định phải yêu cầu chỗ hấp dẫn di ngược lại mình nói những lời này bộ dáng khéo léo để cho dương phạm rất hài lòng được hy vọng ngươi có thể nói được làm được vào đại đường thiết khoáng thật xảy ra chuyện gì rồi hả ta đúng vậy giúp ngươi dương phạm sợ chỗ hấp dẫn di chỉ là thuận miệng nói một chút ngoài miệng hay lại là hù dọa một chút nàng chỉ cần có thể thấy đại đường thiết khoáng nhìn một chút bên trong là dáng dấp ra sao chỗ hấp dẫn di cũng đã rất thỏa mãn rồi dương phạm cùng nàng nói lời kia nàng là thai trái vào lỗ thai phải ra chương bốn trăm hai mươi chín đại đường sừng thép thứ bốn trăm hai mươi chín đại đường sừng ư thép cùng chỗ hấp dẫn nghi nói tốt sau đó dương phàm ra bên ngoài đầu đi lập tức có gã sai vặt dắt một chiếc xe ngựa đi ra chỗ hấp dẫn di ở bên cạnh nhìn một chút chiếc xe ngựa kia lớn như vậy làm sao có thể chỉ ngồi người kế tiếp dương phàm như không có chuyện gì xảy ra cũng không giải thích thế nào nhìn cũng chưa từng nhìn chỗ hấp dẫn di liền chuẩn bị lên xe ngựa mà chỗ hấp dẫn di là ở phía sau vẻ mặt tức giận cưới lên ngựa mới vừa mới hiểu mình có thể đi đại đường thiết khoáng m ừ n g rỡ giờ phút này đều biến mất hết không thấy mới vừa rồi hắn nhìn dương p h ạ m lên xe ngựa thân hình khỏe mạnh như vậy linh hoạt thân thể làm sao sẽ không biết cưới ngựa đây hướng về phía dương p h ạ m nói hắn xe ngựa chỉ có thể làm một người loại này lời nói dối chỗ hấp dẫn di trong lòng suy đoán rất có thể dương p h ạ m không biết cưới ngựa đây cũng là một m ư ợ n cớ người đâu sợ nhất chính là mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ chỗ hấp dẫn di ngồi ở trên lưng ngựa chậm rãi đi theo dương p h ạ m phía sau xe ngựa từ từ hồi tưởng mới vừa rồi cùng dương phàm nói chuyện với nhau hết thảy nàng cảm giác rất nhiều nơi dương p h ạ m đối với nàng đều có chút dấu dếm xem ra này dương p h ạ m thật là không phải một người đơn giản chẳng lẽ là nhận ra được chính mình mục đích rồi hả đại đường thiết khoáng ở trường an thành ngoại dương p h ạ m xe ngựa tốc độ đều đặn hướng ngoại ô đi tới ước chừng quá nửa giờ tả hữu đoàn người này mới tới đại đường thiết khoáng dương p h ạ m còn không có xuống xe ngựa lâu rồi chỗ hấp dẫn nghi liền đánh mã vọt tới cửa nhanh chóng xuống ngựa nhìn kia đại đường thiết khoáng bốn chữ đại bài biển trong mắt lóe lên ánh sao bên này chính là đại đường thiết khoáng một cửa liền thấy như thế dạng dỡ khí phái cái này làm cho chỗ hấp dẫn di càng phát ra muốn đi vào nhìn một chút nhìn một chút này đại đầu thiết khoáng rốt cuộc là lấy cái dạng gì vận hành phương thức đang đào mỏ tại sao có thể sản xuất gấp ba sắt đá quan cô nương dương phàm mới xuống xe ngựa liền nhìn thấy chỗ hấp dẫn di kia hướng quá khứ thân ảnh liền vội vàng lên tiếng ngăn lại nói chỗ hấp dẫn di một cái chân đã bước vào đại môn bị dương phàm như vậy vừa gọi lại h ầ m hực rút về hướng lui về phía sau mấy bước đi tới dương phạm sau lưng dương lão bản ngươi đi trước thấy chỗ hấp dẫn gì như vậy biết điều dương phạm lúc này mới không nói nhiều dương lão bản ngươi có thể đi lên ngươi không tới nữa này s ư ở n g thép đều phải xây xong ngươi lại bỏ lỡ một cái nghi thức dương phạm mới đi vào đại đường thiết khoáng không bao lâu lập tức có một quen mặt thợ mỏ đi tới cùng dương phạm chào hỏi dương phạm mỗi ngày càng ký sự tình rất nhiều hắn trí nhớ cũng không tệ nhưng này thợ mỏ quen mặt cũng không có giới thiệu qua tên mình dương p h ạ m không kêu lên thợ mỏ tên chỉ có thể cười cùng hắn gật đầu một cái nay thợ mỏ một tiếng dương lão bản đưa tới không ít thợ mỏ nhìn chăm chú từng cái thợ mỏ tất cả đều hướng dương p h ạ m này phương hướng đi tới cao thấp không đều cũng kêu dương lão bản toàn bộ là đối dương p h ạ m chào hỏi cùng lúc một tiếng này âm thanh dương lão bản cũng coi là đối dương p h ạ m cảm kích dương p h ạ m nhìn từng cái thợ mỏ sắc mặt đỏ thám từ trước cảm nhận được bây giờ đầy đạn xem ra khoảng thời gian này gấu bang chủ ở đại đường thiết khoáng lăn lộn không tệ nha đem hắn những thứ này thợ mỏ nuôi tốt như vậy tất cả mọi người ngày gần đây cũng rất tốt nha cố gắng lên liên quan hôm nay cho mọi người thêm đùi gà nhi dương phảm cười ha hả nói những thứ này lao công môn từng cái qua rồi cuộc sống、Mày. hạnh phúc hắn cũng coi là tích công đ ư ợ c rồi được dương lão bản có thể thật là chúng ta đại ân nhân a dương lão bản n g ư y i n h â n thật tốt không ít thợ mỏ trực tiếp tán dương dương phảm dưới gầm trời này cũng chưa có so với dương p h ạ m còn tốt hơn người lần lượt liền bọn họ cùng khổ nạn bên trong dương p h ạ m có thể là c o i đời này sống b ù tát đi đối với cái này một thật sâu ca ngợi dương p h ạ m kia không t ị hiểm chút nào nhân có lúc nên khiêm tốn tiếp nhận t á n dương chỗ hấp dẫn di đi theo dương p h ạ m phía sau con đường đi tới này từ đầu tới cuối chỉ cần là thấy dương p h ạ m cũng sẽ hướng hắn vân an hơn nữa sẽ còn đối dương p h ạ m làm ra cảm kích trước dương p h ạ m làm cái gì hắn cũng không biết nhưng là có thể được nhiều người như vậy cảm ơn dương p h ạ m nhất định là làm cái gì đại công đức không nghĩ tới dương p h ạ m hay lại là một cái người lương thiện hôm nay tới đại đường thiết khoáng mục đích là vì dẹp viên s ư ớ n g thép thuận mang tới xem một chút hắn giao cho từ thành cùng từ thiết truy tạo thép máy làm như thế nào cũng qua thời gian dài như vậy từ thiết truy hẳn cũng làm được chứ dương p h ạ m hướng lúc trước hắn định s o n g s ư ớ n g thép vị trí đi ở đó xa xa liền nhìn thấy cao đường sắt lều nếu là không phải dương p h ạ m tinh thần thanh tỉnh tất nhiên sẽ cho là mình đứng ở hai mươi mốt thế kỷ sưởng ngoại hắn xây thiết lều i thiết kế liền là dựa theo hậu thế s ư ở n g tới xây bắc cao đường sắt lều i ở trong đó để vô số máy các công nhân chỉ cần học tập như thế nào thao tác máy liền có thể hoàn thành bọn họ công việc chỉ là dương phạm cũng đi tới thiết bên ngoài dập rồi điều kiện cũng chỉ có chống r ô n g thiết lều i cái này cùng trước hắn dự đoán có rất lớn xuất nhập dương phạm nhìn chung quanh hắn đều tới một lúc lâu cũng không có thấy từ thành cùng từ thiết truy này hai người đi đâu vậy t ừ thanh cùng từ thiết truy đây dương p h ạ m hỏi bên cạnh thợ mỏ nói t ừ c ỡ lờ lập cùng triệu c ỡ lờ lập hai người một mực ở thiết khoáng mới vừa rồi còn nhìn thấy người này nói thế nào không sẽ không có phương công phu cũng là vẻ mặt mê mội rõ ràng trước còn nhìn thấy người đang n à y đến một cái tìm người thời điểm nhân liền biến mất làm cái gì ô long nhanh đem bọn họ tìm đến dương p h ạ m hôm nay là tới nghiệm thu thành quả nhưng là hắn muốn thành quả lại không có b à y ở trước mặt mình cái này làm cho dương p h ạ m có chút nóng nảy chớ là không phải hắn cho thiết kế đồ tạo thiết truy còn không có xây hoàn thành đi theo lý mà nói không nên nha hơn nữa mặc h à n g cũng cùng thăm ra dựa vào ba người năng lực động thủ tiểu tiểu một cái tạo thép máy đều không làm được là ta cái này thì đi tìm thợ mỏ lời nói xong lập tức chạy đi đi hỏi những người khác ở nơi nào có thấy hai vị cờ lờ lợp dương lão bản nơi này ngươi là muốn làm gì nhỉ chỗ hấp dẫn di một mực với sau l ư n g dương phàm không lên tiếng liền an an yên lặng giống như là một tiểu theo đuôi như thế thấy dương p h ạ m rốt cuộc dừng lại trong tay chuyện nàng mới dám hỏi hôm nay ngươi cũng coi là có nhãn phúc rồi đại đường thiết khoáng trọng yếu nhất một cái hạng mục liền chính là đại đường xưởng thép trước mắt ngoại giới cũng không có mấy người biết ngươi đoán là người thứ nhất rồi đại đường xưởng thép bây giờ lớn nhất đối tượng hợp tác đó là triều đình triều đình làm việc thỉnh thoảng khiêm tốn thỉnh thoảng nói phách lối như vậy hạng nhất bí mật kỹ thuật tự nhiên sẽ ẩn giấu đi khiêm tốn làm việc bên ngoài người sở hữu chỉ biết là đại đường thiết xưởng lợi hại nhưng không biết chân chính lợi hại là đại đường sưởng thép chỗ hấp dẫn di nghi ngờ nhìn dương phàm đại đường sưởng thép này lại là vật gì chỉ là kém một chữ khác nhau ở chỗ nào sao ta đây khởi là không phải rất vinh hạnh bất quá dương láo bản thép là cái gì nhỉ chỗ hấp dẫn di một lần nữa hỏi nói cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu ngươi chờ lát nữa đi nhìn được rồi thép so với sắt lợi hại nhưng chỗ lợi hại dương phàm lại không thể gặp người đi biểu diễn một lần dứt khoát trực tiếp để cho chỗ hấp dẫn di yên lặng chờ đợi chờ lát nữa hắn liền có thể biết được rốt cuộc cái gì là thép rồi dương phàm muốn ở bên này đã ách mê chỗ hấp dẫn di lại không tốt tiếp tục truy vấn chỉ có thể chịu nhịn tính tình chờ đợi chương 430, t ạ o thép máy thứ 430 t ạ o thép máy dương lão bản làm sao ngươi tới chê như vậy tạo thép máy ta cùng từ thành cũng lắp xong dương phàm đợi cũng hơi không kiên nhẫn rồi từ thiết truy cùng từ thành mới từ đ ằ n g xa chậm rãi đi tới sau lưng bọn họ còn có mấy người đẩy một cái vật khổng l ồ Mạc cũng cẩn thận ở bên cạnh Hằng thận Khi thấy bên quan sát. ở dương phàm hỏi mặc hằng đã làm xong ta có thể nghiêm ngặt người cái này đầu lại cao trên mặt thịt cũng nhiều mặc hằng vừa nói chuyện đột nhiên bị dương phàm cắt đứt dương phàm nắm hắn mặt ra bên ngoài lôi kéo không để cho mặc h ằ n g nói hết lời mà mặc h ằ n g chính là bị dương phàm mang đi vào thân cao đề tài lý đại thúc làm thức ăn có thể ăn ngon rồi mỗi bữa ta đều ăn tam chén cơm mặc h ằ n g trận to mắt vừa nói vẫn còn so sánh ra ba cái tay chỉ đối đại đường thiết khoáng bên trong đồ ăn rất hài lòng dương phàm lại n h é o một cái mặc h ằ n g mặt non nứt đạn tiểu hai t ử mặt nhục đô đô lúc này mới dễ thương dương l ã o bản tạo thép máy bước đầu hoàn tất thi kiểm tra có thể l à giờ giờ dương phàm nghe được cái này dạng số liệu gật đầu một cái đối với lần này kết quả thật hài lòng H.H.A.A.A. dương phàm gật đầu đang lúc vận máy những thợ đào m ò hét lớn một tiếng đem nặng đến thiên kim tạo thép máy từ bánh xe lăn trên xe t h á o xuống rơi xuống đất một khắc kia ngâng lên tầng tầng bụi đất nay tạo thép máy chiều cao hai m chiều dài bảy m nhiều bây giờ còn chưa có bắt đầu vận hành giống như là một ngủ say cự thú nằm ở đó nhi vẫn không n ú p đ í c h nay tạo thép máy đều theo chiếu dương phàm bản vẽ đi xây nhỏ bé dương phàm đều biết nhưng bây giờ thấy nguyên bản đồ vật còn là phi thường khiếp sợ nhưng càng khiếp sợ hay lại là kia chỗ hấp dẫn gì nàng kinh ngạc miệng há mở đứng ở phía sau từ từ địa nhìn c h ầ m c h ầ m kia vật khổng lồ dương lão bản chờ lát nữa đợi những địa phương khác hát than đá trở tới đây này tạo thép máy liền có thể v ậ n tác hay lại là dương lão bản kiến thức rộng sử dụng hát than đá thiêu đốt kia hỏa lại lớn lại vượng so với trước kia tuổi lửa còn lợi hại hơn n à y máy sử dụng vẫn phải là phải dùng đến giờ hiện đại văn hóa dùng phổ thông tuổi lửa nhất định là đốt không nổi cho nên dương p h ạ m đặc biệt đi tìm một ít than đá thạch loại vật này ở thời đại này vẫn là rất tiện nghi chỉ là sản lượng có chút ít hơn nữa cái thời đại này sử dụng đến này không dành cơ hội cũng không nhiều đại đa số người cũng không biết loại này tài nguyên như thế nào sử dụng kia sản xuất không thật thương ra biết dương p h ạ m sẽ thu than đá lúc mỗi ngày bó lớn bó lớn đem vật này vận chuyển tới đại đường thiết khoáng tốt dùng là được lúc nào có thể bắt đầu tạo thép mặc dù nói từ thiết truy nói này tạo ra cốt sắt so với trước kia thủ công tạo tốt hơn nhiều nhưng dương phạm vẫn là có chút không yên lòng muốn muốn đích mắt nhìn một chút này máy tạo ra cốt sắt là như thế nào phẩm chất xác định rõ sao hắn có thể yên tâm nhóm lớn lượng chế tạo chắc sắp trước những thứ kia h ắ t than đá toàn bộ đều dùng hết chính tìm bán h ắ t than đá ông chủ tiến hóa đ â u rồi chắc nhanh v ậ n đến nơi này rồi từ thiết truy nhìn một chút đại đường thiết khoáng đại m u ố n nói dương phạm nghe nói như vậy ngược lại là chọn hạ chân mày nếu như hắn nắm giữ một cái mỏ than đá là tốt như vậy toàn bộ tài nguyên tất cả đều kiểm soát ở trong tay mình một đám người đứng ở chỗ này chờ đợi đen than đá lúc cũng không thiếu thợ mỏ đem đại đường thiết khoáng trung thép moi ra sắt đá trở tới sơ kỳ thiết khoáng bắt đầu đào lúc moi ra sắt đá phẩm chất chỉ là thiết khoáng da như vậy sắt đá cũng đã so với trước kia trưởng long thiết khoáng phẩm chất tốt rồi hiện nay thiết khoáng đào được trung tâm nay sắt đá phẩm chất cũng càng ngày càng tốt mỗi một khối sắt thạch đô hiện lên màu xanh đen ở nơi này dưới ánh mặt trời phản xạ hạ phá lệ trói mát bất quá dương phàm lại cảm thấy những thứ này sắt đá còn hơi có chút quá tối nếu là cái loại này thuần thanh sắc s á t đá đó mới là nhất đ ẳ n g tốt bất quá muốn phải chờ tới kia thuần thanh sắc s á t đá sợ là lại muốn quá cái mấy trăm năm mới có thể tạo thành dương lão bản ngươi xem hiện nay cũng mau phải đến ăn cơm chưa lúc muốn không ngay tướng này liền một hồi đen than đá không có tới không cách nào chạy tạo thép máy chờ ở này cũng là không phải biện pháp cái này cũng sắp đến buổi trưa rồi ăn cơm là tốt nhất giết thời gian hành vi tạm a hàng mới vừa rồi có thể nói rồi cơm nước rất tốt Ta cũng muốn nhìn một chút lý đại Thúc tay nghề thế ta thể. cũng các cái cái có muốn nhìn nghề nào, người ăn cái gì ta ăn cái gì liền gì gì Lý Đại dương phàm đối ăn về phương diện này yêu cầu tuy cao nhưng là cũng là nhìn tình huống gì ở thiết khoáng chung đều là cơm tập thể dương phàm cơm tập thể hay là ở trong trí nhớ phòng ăn mùi vị hôm nay nếu như có thể ăn một chút lời nói cũng là rất không tồi quá tốt ta bên này liền kêu lý đại thúc thêm thức ăn mặc hằng cùng dương phàm nhận biết thời gian dài như vậy còn chưa bao giờ cùng dương phàm chính thức ăn cơm lúc này nghe được dương p h ạ m nói như vậy vui vẻ tại chỗ bật lên hoan hô nhích sang bên đi tới đứa nhỏ này cả ngày cười ngây ngô a từ thiết truy cười nói mặc hàng này tiểu hai ở tại đại đường thiết khoáng cũng có đoạn thời gian mấy ngày này hắn vẫn là đại đường thiết khoáng chung vui vẻ quả cái k i a l à quan bộ dáng có thể kéo theo toàn bộ đại đường thiết khoáng chung tâm tình vì vậy mặc hàng cũng là đại đường thiết khoáng chung một dạng cương triều hơn nữa chủ yếu nhất là thân phận của mặc hàng đặc thù đại đường thiết khoáng chung cũng chỉ có từ thành cùng từ thiết truy biết hắn thân phận chân thật còn lại những thợ đào mỏ vẫn cho là mặc hàng là từ thiết truy mang đến học nghề trong ngày thường lại giúp từ thành cùng từ thiết truy trợ thủ thực ra này toàn bộ tạo thép máy thiết kế cùng với xây linh kiện cùng lắp ráp tất cả đều là mặc hàng một người hoàn thành từ thiết truy cùng từ thành hai người nhiệm vụ chính là giúp đem linh kiện cho tạo ra mà thôi cho nên từ thiết truy cùng từ thành hai người đối đãi mặc hàng cũng phi thường cung kính cũng rất thích cái này tiểu hài thông minh lãnh lợi lui về phía sau trưởng thành nhất định là một nhân tài mà mới vừa rồi mặc hằng thiếu chút xíu nữa liền đem mình xây tạo thép cơ sự tình nói ra dương phàm bất đắc dĩ mới đưa tay bóp mặc hằng mặt cắt đứt hắn sắp nói ra khỏi miệng lời nói mặc hằng hoan hỉ rời đi dương phàm nhìn một chút từ thiết truy cảm giác khoảng thời gian này từ thiết truy so với trước kia có tinh thần khí rồi không ít lúc trước thời điểm từ thiết truy nụ cười rất ít nhưng bây giờ dương phàm có thể cảm giác được từ thiết truy trên mặt nếp nhăn đều là hoan hỉ quan cô nương hôm nay ta sợ rằng phải ở bên này ăn bữa cơm ngươi nếu là cảm thấy không có phương tiện ta trước hết để cho nhân hộ tống ngươi trở về chương 431, đầu bếp lý đại thúc thứ 431 đầu bếp lý đại thúc thực ra dương phạm mới vừa rồi vốn là muốn cho chỗ hấp dẫn di đi về trước ngược lại lúc tới sau khi chỗ hấp dẫn di cũng là mình cưỡi ngựa chính mình mang về cũng không có gì đáng ngại hơn nữa con đường này nối thẳng trường an thành như thế nào đi nữa ngu xuẩn nhân cũng sẽ không đi không nhưng là trung quy là dương p h ạ m kiểm định tử di mang đến hắn hiện tại muốn tiếp tục lưu lại này trực tiếp đuổi đi nhân tóm lại không được tốt cho nên liền ám hiệu một câu chỗ hấp dẫn di hôm nay tới chỉ nhìn đại khái chân chính kỹ thuật còn một chút không thấy bây giờ tạo mới vừa máy ở trước mắt còn không có chạy chỉ cần đợi lát nữa nhi là có thể thấy tạo thép máy mặt mui thật sự tốt như vậy cái cơ hội chỗ hấp dẫn di tại sao sẽ bung tha nàng phất tay một cái trên mặt không cần thiết chút nào nói dương lão bản đều không đi ta lại làm sao sẽ đi về trước đây lớn như vậy cái đại đường thiết khoáng chẳng lẽ còn thiếu ta cái tiểu cô nương chỗ hấp dẫn di cười nói k i ê m một bộ thật là thoải mái bộ dáng thật ra khiến không ít thợ mỏ rất có hào cảm cảm thấy cái cô nương này tốt sống chung hơn nữa nàng cả đời này bộ dáng ăn mặc cũng là l ệ c h nam nhi đại đường thiết khoáng bên trên thợ mỏ phần lớn đều là ngũ đại tam thô nam tử tâm nhãn cũng không nhiều thấy chỗ hấp dẫn di như vậy nữ tử người người cũng còn thật thích không thiếu đại đường thiết khoáng bên trên cơm bao đủ m u ố n ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu chỉ sợ không hợp cô nương khẩu vị chỗ hấp dẫn di xuất hiện từ thiết truy liền chú ý tới nàng dương phạm một mực thích đều là thôi u y ệ n nhi này là tất cả mọi người đều biết bí mật vào lúc này một cái nữ tử đột nhiên xuất hiện sau lưng dương phạm còn biểu hiện cùng dương phạm thuần thục như vậy hắn không khỏi có chút hiếu kỳ này cái thân phận cô gái chờ đến dương phạm vừa lên tiếng sau thiết truy ngược lại là biết ải này tử di bất quá chỉ là cái với sau lưng dương phạm người tham quan có cũng được không có cũng được nhưng là con mắt là ghét nhất gặp người chỗ hấp dẫn di vẫn luôn nhìn chằm chằm dương phàm sau lưng nhìn k i a trong mắt rõ ràng câu dẫn nhìn dáng dấp hẳn là dương phàm một cái người theo đuổi từ thiết truy nhìn không khỏi có chút hâm mộ giống như dương lão bản như vậy hết lần này tới lần khác công tử ngưỡng mộ trong lòng hắn nữ tử khẳng định không nhỏ không giống niên kỷ của hắn cũng lớn như vậy đến bây giờ một cái da thất cũng không có. được nếu cớ lờ lập cũng nói như vậy k i a dương lão bản ngươi còn có ý kiến gì không chỗ hấp dẫn di cao nước cằm nói Quan cô n ư ơ n g nếu nguyện ý ở nơi này ăn bữa cơm, ta lại sẽ có ý kiến gì đây? ý ý ở cơm, Cơm lại bữa ta có t sẽ ậ phàng t ể loại vật n y h ư một loại n n u ô chiều từ biết é nữ h à đều đại đã quen, quan tiểu tiêu uống là lại là là ăn ăn không dẫn như ngạo non nữ tử chắc hẳn từ nhỏ đã là ăn uống sẵn khoái. Dương khoái. chỗ hấp thư, chắc Phạm gia di i vừa vậy từ tử b chỗ hấp dẫn di đến gần mục đích không thuần nhưng là không bài xích tiểu cô nương này thấy chỗ hấp dẫn di như vậy thái độ dương p h à m ngược lại có chút muốn nhìn một chút đợi chỗ hấp dẫn di thấy cái này cơm tập thể sau đó là thái độ gì dương phạm ban đầu ở thiết kế đại đường thiết khoáng thời điểm liền đặc biệt thiết kế ra cái ăn cơm phòng ăn bây giờ từ thiết truy cùng dương phạm cả đám người liền hướng phòng ăn đi tới lý đại thúc hôm nay thức ăn muốn làm ăn ngon một chút nha mặc hằng bính đạt bính đạt đi tới phòng ăn bếp sau vậy thấy bên trong bận bịu i lý đại thúc điểm điểm hô mỗi ngày đến giờ cơm sau mỗi một thợ mỏ sẽ gặp nắm chính mình dành riêng chén đi tới nơi này bên dẫn bữa ăn mặc hằng cũng không ngoại lệ cũng có thuộc về hắn một cái đĩa thức ăn mà hắn đĩa thức ăn bởi vì là tiểu hài đặc biệt nhỏ một chút điểm một cái nói chuyện cũng tốt phân biệt ra được nhưng là mặc hằng còn nhỏ lượng cơm lại không nhỏ lý đại thúc mấy lần quan sát được mặc hằng cơm nước xong còn có thể ăn hai bánh bao sau đó mỗi lần đến phiên mặc hằng tới lấy cơm tiểu tiểu đĩa thức ăn giả vờ c u n k ê u bữa tiệc lớn bàn xối cơm còn nhiều hơn mấy lần qua lại mặc hằng đối lý đại thúc cũng càng phát ra bắt đầu yêu thích lý đại thúc là một cái dưới gối không con nữ lao hán thích nhất chính là giống như mặc hằng như vậy tiểu hài hai ặ c chuyện, còn biết giúp lý đại Thúc làm việc. Mỗi lần chỉ cần bắt biết biết thuận đáng Đại nhu linh nói lần Hằng rảnh giúp yêu, lại lợi, lại Lý làm Mỗi dỗi Mạc s u đ người ăn cùng sau, giúp、lý、Đại Chủ cùng hái thức ăn. Hai người cũng coi là anh em kết nghĩa hài hòa không được từ thiết truy một số thời khắc cũng sẽ đùa nói này mặc hàng dứt khoát nhận thức lý đại thúc làm ra ra được không vấn đề hôm nay đồ vật nhỏ muốn ăn cái gì cho nhiều n g ư ờ i thêm hai đùi gà lý đại thúc thấy mặc hàng tới cười ha hả nói dương phàm đi tới đại đường thiết khoáng nói phải cho những thợ đào mỏ thêm đùi gà sau liền có nhân từ ngoại t r ở một đại g i ò thịt gà trở lại bây giờ lý đại trù đang ở nấu đến bên trong phòng bếp đã bay tới trận trận mùi thịt mặc hằng nuốt hai cái nước miếng bình bình khiêu khiêu đi tới lý đại thúc bên người lý đại thúc hôm nay dương lão bản tới đại đường thiết khoáng rồi bảo là muốn buổi trưa ở nơi này cùng ăn cơm ngươi được món ăn đốt ăn ngon một chút đây là dương lão bản lần đầu tiên ở đại đường thiết khoáng ăn cơm đây mặc hằng nghiêm túc nói đối với dương p h ạ m ở đại đường thiết khoáng ăn cơm này một chuyện phi thường coi trọng dù sao lại là không phải ngày ngày ở nơi này ăn nhất định phải cho dương p h ạ m lưu lại ấn tượng tốt nói không chừng dương p h ạ m thích đại đường thiết khoáng đồ ăn sau đó lần kế hoàn nguyện ý tới bên này ăn đây lý đại thúc nghe được mặc h à n g nói dương lão bản tới động t á c trong tay sững sờ quay đầu qua sắc mặt hơi kinh ngạc hỏi dương lão bản thật tới thật tới bây giờ đang ở tới nơi này trên đường đâu rồi chờ lát nữa muốn cùng nhau ăn cơm ngươi cơm nấu xong sao mặc hằng nhìn một chút lý đại thúc trong nồi nấu thức ăn rất là kích động vừa nói trong mắt hoan hỉ thật giống như muốn tràn ra nhanh nhanh còn nữa một khắc đồng hồ liền có thể ăn cơm rồi dương lão bản thật tới nhà lý đại thúc là một cái lâu năm đầu bếp hắn bạn già nhi nhiều năm trước bệnh chết dưới gối cũng không có để lại một nhi bán nữ hắn lớn tuổi ở trà lâu trong quán ăn cũng không người nào nguyện ý thu nhận hắn cả đời này của hắn bản lĩnh đi học một cái cái bản l ĩ n h này lại không thể dùng để nuôi chính mình lần này để cho hắn có thể phạm vào b ồ n ở trong nhà càng phát ra không vượt qua nổi bất đắc dĩ cũng đi ra bắt đầu ăn xin sau đó dương phàm đại đường thiết khoáng mở ra thiết khoáng trung thiếu cái đầu bếp hắn tuy nói tuổi lớn nhưng là đốt nấu cơm vẫn là có thể này mới đi tới đại đường thiết khoáng chúng trường chủ làm ăn mày cũng có tuổi rồi lấy thêm bên trên cái m u ô n g nấu ăn lý đại chủ bị tôn kính hắn này một phần bản lĩnh cũng nhận được rất nhiều người công nhận mà sở dĩ hắn có thể một lần nữa nắm giữ như vậy sinh hoạt toàn bộ đều dựa vào dương phàm trong lòng của hắn đối dương phàm cũng phi thường cảm kích có thể không lại đi tới đại đường thiết khoáng sau đó liền từ không bái kiến dương phàm mặt cũng không thể thật tốt cảm tạ cảm tạ dương phàm lần này được rồi dương phàm tới đại đường thiết khoáng hắn rốt cuộc có thể cùng dương phàm thật tốt thấy một mặt rồi biết rõ mình chờ lát nữa làm được cơm là muốn cho dương phàm ăn lý đại thuốc tay cũng có chút run dậy cuối cùng bỏ mối u không cẩn thận nhiều thả một chút điểm khẩn trương hắn còn muốn món ăn trong suốt mới cho vớt lên c ó t h ể k ơ n m u ố i n h ậ p vào t r o n g suốt b i ế n h ó a lý đại thúc s ắ c mặt buồn k h ổ tay bất an động a đang nữa n run lần g giờ dậy. Bây giờ đang ở lần nữa làm m t ồ i c ũ n không kịp rồi, phải phải rồi, đem thứ c cho ăn bốn g r a đi, nhưng là này cũng là m ặ t lần làm này có thể làm sao b â y giờ c h ư ơ n g 432, Lý đ ạ i t h ú c kích Thứ động. 432 lý đại thúc kích, kích động lý đại thúc ngươi làm sao vậy mặc hằng thấy lý đại thúc trên mặt biểu tình khẩn trương hỏi này là xảy ra vấn đề gì sao thế nào đột nhiên liền biến sắc mặt đây lý đại thúc nhìn một chút mặc hằng lại nhìn một chút kia chính đang s ô i trào thức ăn canh không việc gì không việc gì tiểu hăng a người đi ra ngoài cùng dương lão bản nói một chút còn nữa lập tức dọn cơm để cho bọn họ trước hết chờ một chút chỉ là mặn điểm mà thôi bằng hắn nhiều năm như vậy nấu kỹ thuật nhất định là có thể vãn cứu trở về lý đại thúc để cho mặc hằng đi ra ngoài chỉ hoãn một hồi biết thời gian hắn tốt đang nghĩ biện pháp cứu này một nồi thức ăn mặc hằng cũng không nói nhiều xoay người đi ra ngoài vui tươi hớn hở chuẩn bị đi tìm dương p h ạ m đi ra vừa vặn liền đụng phải dương p h ạ m hướng phòng ăn mà tới dương lão bản lý đại thúc nói chỉ cần ở một khắc đồng hồ liền có thể ăn cơm rồi lý đại thúc tay nghề khá tốt mới vừa rồi ta đi phòng bếp mùi thơm t i a tuyệt lý đại thúc cùng mặc hàng cảm tình không tệ loại này có thể tán dương cơ hội mặc hàng đương nhiên sẽ không bỏ qua cho không ngừng giúp lý đại thúc nói tốt như vậy ăn ngon nha ta đây đợi một hồi nhất định phải ăn nhiều một chén cơm dương phàm phụ họa vừa nói Đôi ly đại tải hiếu ly thuốc chút nấu ăn cũng có ăn kỷ. một đám người ngồi ở trong phòng ăn chờ dương phạm chợt nhớ tới tạo thép máy mấy vấn đề há mồm hỏi từ thiết truy này máy nếu như thời gian dài vận hành chủ động cơ sẽ nóng lên sao máy không cần nghỉ ngơi nhưng là vận hành thời gian dài cũng sẽ xảy ra vấn đề dương phạm thiết kế đổ là rất tốt nhưng vì vậy thời đại t r u n g tài liệu có hạn dương phạm vẫn làm nhỏ xíu sửa đổi kia nhỏ xíu sửa đổi hẳn liền sẽ phát sinh một chút xíu không giống nhau phản ứng xe nóng nóng đều có thể ở phía trên làm đồ ăn rồi t ừ thiết truy nói như thật kia tạo thép máy vận hành đáng sợ nhất địa phương chính là kia tổ động cơ rồi ùng ùng còn vốn t ó c hồng bọn họ nơi đó cũng dám đụng c h ạ m duy chỉ có nơi ấy không dám đi tiếp xúc nhiều cũng may chỉ cần máy dừng lại nó liền sẽ tự động ngồi xuống không bao lâu là có thể đi sờ nó thanh kia chủ động cơ bên ngoài nhiều hơn một cái vòng bảo hộ có thể thông gió lại có thể phòng ngừa người đi chạm như vậy nóng địa phương là một cái an toàn thai hoa ngầm một khi nhân rán lên chắc là phải bị hâm chín dương phảm gật đầu một cái hướng về phía từ thiết truy nói yên tâm đi dương l ã o bản chúng ta đã làm tốt phòng vệ rồi ở bên ngoài tăng thêm một cái thiết điệu hoàn toàn sẽ không nóng đến nhân từ thiết truy cười trả lời tạo thép cơ tổ gắn s o n g tất bọn họ liền bắt đầu dùng thử lập tức liền phát hiện còn lại chưa đủ địa phương mặc hàng cái này tiểu rất nhanh thì thiên tài nghĩ ra phương án giải quyết bây giờ hiện ra ở trước mặt dương phảm cái này tạo thép máy hoàn toàn là sửa đổi đi qua so với dương p h ạ m lúc trước trên bản vẽ còn phải ưu tú dương p h ạ m nghe được từ thiết truy nói như vậy ngoài ý muốn nhìn một cái mặc hàng mặc hàng chính là ở bên cạnh cười điểm điểm nhìn bộ dáng kia hẳn là mặc hàng đem này tạo thép máy sửa đổi không sai biệt lắm cũng đến giờ cơm mặc hàng ở trên bàn bắt đầu hướng dẫn bữa ăn địa phương nhìn quả nhiên không bao lâu l ý đại chủ liền nắm một đại nồi thức ăn đi ra ngoài kia một mâm một mâm thức ăn bưng sau khi đi ra dương p h ạ m ngồi ở đây trên bản cũng nghe thấy được mùi thơm chỗ hấp dẫn di mũi rung động rung động nghe thấy được mùi thơm này cũng là có chút kinh ngạc dương phàm nói muốn ở bên này ăn cơm xong nàng nhưng thật ra là nội tâm là cự tuyệt nhưng là nghĩ tới đây bên là đại đường thiết khoáng giữ vững một bữa cơm mà thôi nàng mới có thể làm được cho nên này mới lưu lại nguyện ý ở chỗ này ăn cơm chẳng qua là chịu đựng như vậy một bữa cơm mà thôi không có gì lớn nhưng là nghe thấy được mùi thơm thời điểm chỗ hấp dẫn di bụng len lén vang lên một chút nàng đói dương phàm có thể là không phải bên này thợ mỏ hắn không có đĩa thức ăn từ thiết truy thấy vậy đứng lên chuẩn bị giúp dương phàm tự mình đem thức ăn cho đánh tới nhập ra tùy tục nếu ta đều tới này đại đường thiết khoáng không cần nhiều như vậy lễ phép các ngươi thế nào ăn cơm thế nào ta ăn cơm là được quan cô nương ngươi nên cũng không có ý kiến gì đi dương phàm là không có vấn đề nắm đĩa thức ăn ăn cơm loại cảm giác này để cho hắn thật giống như trở lại thời còn học sinh đối với chờ lát nữa ăn cơm ngược lại cũng còn rất mong đợi Đúng、chi thức ăn này nghe thơm như vậy ăn hẳn cũng sẽ không nhiều kém cỏi không ý thấy các ngươi thế nào ăn thế nào ta ăn liền có thể chỗ hấp dẫn di rất có ý kiến nhưng là hắn không dám nói mặc hằng đã sớm nhảy xuống bàn ăn nằm chính mình đĩa thức ăn đi đến lý đại thúc bên kia x ố i cơm thức ăn chỗ hấp dẫn di mới vừa rồi liền nhìn thấy bữa ăn này bàn trong lòng tất cả đều là cự tuyệt có thể dương phàm nếu cũng nói như vậy nàng cũng không tiện làm đặc thù dương phàm cười gật đầu một cái Đứng đĩa thức lên nhận hắn chuẩn ăn, lấy thiết cho thời chỗ hấp truy từ tạm mà bị dương ẫ n cũng di với sau l n g d ư p h ạ m cùng chỗ hấp dẫn di hai người chậm một bước đi tới dẫn bữa ăn miếng lúc đây đã là xếp hàng ngũ ở chỗ này chỉ có một cái như vậy nữ tử chỗ hấp dẫn di còn lệ xuyên nhất thân quần áo đỏ như vậy đứng rất là rõ ràng Tới thợ một thân ít thợ mắt thẳng. mỗi người di di bên này ăn cơm những thợ đào mỏ mỗi một người đều nhìn dẫn nhìn. dẫn quần ráng không con cũng nhìn cơm chầm chầm chỗ Chỗ mặc đẹp, mỏ mỏ hấp hấp đảo đều đỏ đẹp, áo rấp vừa xếp hàng dẫn cơm loại cảm giác này đối dương phàm mà nói giống như là trở lại thời còn học sinh nhưng là đối với chỗ hấp dẫn di mà nói giống như là ở khu bình dân kia phát cháo miễn phí hiện trường đi dẫn cháo như thế cộng thêm lại có nhiều như vậy ánh mắt theo d o i hắn để cho nàng rất là không được tự nhiên quan cô nương người trước mặt nhiều bằng không ngươi về chỗ ngồi trước chờ lát nữa ta giúp ngươi đồng thời lấy tới dương phàm cũng là không phải cố ý muốn nhằm vào chỗ hấp dẫn gì, biết nàng cả người không thoải mái cũng thông cảm để cho nàng đi về trước ngồi không cần ta không sao nhi trước mặt không có mấy người rồi vân vân là tốt chỗ hấp dẫn đầy miệng rác giật nhẹ lộ ra một nụ cười biểu thị bây giờ mình không có vấn đề gì được rồi dương phàm thấy chỗ hấp dẫn gì giữ vững cũng không đang nói gì chỉ là tận lực làm cho mình đi về phía trước điểm đại ể l cho chỗ hấp không hơn Phạm theo dẫn di Dương gian lớn hơn một ít. đường ộ i dãi tiến tới, ngũ đằng chậm t r ớ c n g ư i d ẫ hoàn phiên ăn đến n bữa sau cuộc đó, rốt d ư ơ Phạm. Lý Đại thiết ú c mực một l ề n Dương đi, đi lại lại, làm Dương đi tới trước mặt hắn, Lý đại Thúc khẩn trương nuốt nước chú trước Thúc Phạm Phạm ý Lý lại lại, làm mặt m đi đi đi Đại tới i n Ăn đường g gì? cái Đại h i ế t khoáng cơm nước cho tới nay là ba phần thịt ba phần rau có thể đều lựa chọn cũng có thể tùy tiện chọn dù sao thì là một câu ăn cái gì uống gì cũng bao đủ n à y dẫn bữa ăn thời điểm lý đại thúc cũng sẽ tượng trưng hỏi như vậy một chút tránh cho hôm nay cơm nước có người không thích không ăn lãng phí nhưng phần lớn người cũng sẽ ăn hết tất cả cũng tới điểm đi dương phàm nhìn một chút trước mặt mình những thức ăn này thật giống như cũng cũng không tệ lắm cũng không có cái gì ăn kiêng dứt khoát liền cũng ăn xong không vấn đề tuy nói là lơ đãng đôi câu đối thoại nhưng có thể cùng dương phàm nói chuyện lý đại thúc tâm hoa nộ phóng khoe miệng nụ cười sán lạn chương 433, có thể ăn là phúc thứ bốn trăm ba mươi ba có thể ăn là phúc lý đại thúc ta chỉ là nếm thử ngươi không cần cho ta trang nhiều như vậy cũng không chưa nổi lý đại c h ù cho dương phạm đĩa thức ăn chính giữa trang tràn đầy mỗi một món ăn đều là một đại phần bữa ăn này bàn đại tiểu cứ như vậy điểm lý đại thúc thức ăn cũng không giả bộ được thật cao chất thành cái tiểu sơn người khác đĩa thức ăn chính giữa liền bình thường dương phạm như vậy lộ ra quá mức đặc thù lý đại thúc thực ra tâm lý không có suy nghĩ nhiều như vậy chỉ là muốn phải nhiều cho dương phạm ăn chút không cẩn thận liền cho dương p h ạ m trang hơn nhiều không việc gì không nhiều ăn hoàn ăn xong lý đại thúc đem cuối cùng một món ăn toàn bộ thả vào dương p h ạ m đĩa thức ăn chính giữa cười ha ha nói với dương p h ạ m thấy lý đại thúc nhiệt tình như vậy dương p h ạ m cũng không có cách nào bưng trước mặt hắn giống như tiểu sơn một loại đĩa thức ăn xoay người trở lại chỗ ngồi lý đại thúc phiền thoái đánh cho ta một phần cơm chỗ hấp dẫn di tiến lên sau đó đem đĩa thức ăn thả vào lý đại trước mặt thúc đ i ể m đ i ể m hô lý đại thúc ánh mắt từ dương p h ạ m bóng lưng nơi ấy thu hồi lại tâm tình tốt vô cùng chờ hắn thấy trước mặt chỗ hấp dẫn di sau đó hơi sừng sờ đại đường thiết khoáng trung khi nào tới một cô nương nhìn nàng như thế lạ mặt dáng vẻ chắc hẳn hẳn là dương p h ạ m cho mang đến đây là dương lão bản một đạo vậy khẳng định cũng là đại đường thiết khoáng trung khách quý lý đại thúc cho chỗ hấp dẫn di mua thức ăn thời điểm cũng tăng thêm một chút xíu chỗ hấp dẫn di đĩa thức ăn chính giữa đồng dạng là tràn đầy hôm nay dương p h ạ m cùng chỗ hấp dẫn di hai người là tạm thời xuất hiện ở đại đường thiết khoáng chính giữa thức ăn luôn luôn là dựa theo thiết khoáng thợ mỏ người đi chuẩn bị bình thường tuy nói đều có còn dư lại nhưng cũng sẽ không nhiều lúc này cho dương p h ạ m cùng chỗ hấp dẫn di cầm đi nhiều như vậy còn lại những thợ đào mỏ l ý đại t h ú c mua thức ăn liền hơi chút tay run điểm dương p h ạ m lúc trước nói hắn tuy nói là này thiết khoáng chung ông chủ nhưng cùng những thợ đào mỏ cũng không có gì khác biệt nếu ăn cũng đều là giống nhau tia còn lại lễ nghi bên trên cũng không nhất định nhiều hơn nữa chú trọng dương phàm tùy ý ngồi ở trên bàn ăn bên người mấy cái thợ mỏ đã vui tươi hớn hở địa bắt đầu ăn cơm làm dương phàm ngồi xuống một khắc kia cũng cầm đũa lên bắt đầu ăn mì trước thức ăn vào miệng cái thứ nhất liền rất là tươi đẹp trước mặt hắn mỗi một món ăn thú vị mặt lãnh đạm rõ ràng cùng dương phàm tưởng tượng nổi lớn thức ăn không có chút nào như thế mới vừa ở phát thức ăn thời điểm liền thấy cái kia l u bếp nhìn là có chút tuổi tác dương phàm tư tưởng cùng cái thời đại này hắn mới không cảm thấy lao đầu bếp không biết làm thức ăn ngược lại thì sẽ cảm thấy tuổi tắc càng lớn món chính càng phát ra biết nấu cơm dù sao có câu muốn nói gọi là gừng càng già lại càng cay nấu quá càng nhiều thức ăn đầu bếp tuổi tắc cũng lại càng lớn vậy hắn đụng phải nguyên liệu nấu ăn cùng với nấu ăn kinh nghiệm cũng sẽ càng nhiều quen tay hay việc nấu nhiều năm như vậy cơm lao kia đầu bếp làm được thức ăn nhất định là tối ăn ngon cũng tỉ như bây giờ trước mặt dương phạm này mấy món ăn mũi này hoàn toàn không thua với vọng g i a n g lâu chính giữa những đương g i a đó đầu bếp tay nghề trước mặt dương p h ạ m mâm thức ăn bên trong rồi hôm nay toàn bộ món ăn từng miếng từng miếng một mà ăn đến không tự chủ liền ăn mâm lớn cơm dương lão bản nhìn ngươi hôm nay đối thức ăn này vẫn là thật hài lòng nha từ thiết truy ăn cơm tốc độ rất nhanh lại mới vừa rồi liền so với dương p h ạ m còn phải sớm hơn đánh tới thức ăn giờ phút này hắn đã đem chính mình thức ăn cho ăn xong rồi sau khi ăn xong này vừa nghĩ đến dương p h ạ m hướng cái kia nhìn một cái điều kiện dương phàm ăn cơm tốc độ cũng không chậm mắt thấy trước mặt một m ầ m lớn thức ăn liền muốn ăn sạch thật không tệ khó trách mặc hàng mập nhanh như vậy đều là này lý đại thúc cấp dưỡng mập nha dương phàm cười gật đầu nói mặc hàng tuy nói là t r ư ở n g vóc dáng thời điểm nhưng là mấy ngày không thấy mặt cũng tròn một vòng hắn tốc độ sinh trưởng vẫn là rất nhanh đó là lý đại thúc tài nấu ăn thật là tốt không phản đối toàn bộ hầm mỏ đều rất cảm kích lý đại thúc đem bọn họ người người nuôi e m dịu từ thiết truy cười ha hả nói đến h ăn khoảng thời gian này bụng cũng lớn hơn một vòng đúng là thức ăn ăn ngon hơn nữa bởi vì đại đường thiết k h o á n g cũng là thay các kiểu ban ngày có người đi làm buổi tối cũng có vì vậy ở buổi tối giờ tí thời điểm cũng sẽ có một hồi ăn khuya những thợ đào mỏ nhân công việc phải sắp tối bên trên làm việc ăn khuya thành bọn họ nhất định không thể mất một bữa cơm từ thiết truy cùng từ thành hai người một mực đang nghiên cứu tạo thép máy hướng về phía tạo thép máy phi thường để ý cho nên bọn họ hơn nửa đêm thời điểm cũng vẫn không có ngủ đã đưa bọn họ c ù n g ăn ăn khuya bữa cơm này giảm cân nếu như bao ở miệng bước ra chân mà tăng cân là chính là há mồm ăn là được từ thiết truy cùng từ thành hai người ăn nhiều đậu ít không chỉ là từ thiết truy mập liên đối từ thành cũng phi thường e m dịu ăn mập cũng không chuyện ăn mập có phúc ta thiết khoáng chính giữa nhân đều có có phúc triệu thiết đấm cùng từ thành mặc dù hai người là có chút êm dịu nhưng không một chút nào đấm mập b é o trắng ngược lại vẫn là khỏe mạnh vóc người ồ quan cô nương người đối với chúng ta đại đường thiết khoáng cơm nước cảm giác như thế nào dương phạm ăn thật vui vẻ từ thiết truy đột nhiên thấy được ở bên cạnh chỗ hấp dẫn di này nhìn một cái phát hiện chỗ hấp dẫn di đĩa thức ăn sớm đã là g i n g tuyết nếu như mới vừa rồi từ thiết truy nhớ không lầm lời nói chỗ hấp dẫn di hòa dương phạm đĩa thức ăn là như thế nhiều chỗ hấp dẫn di ăn đồ ăn ăn nhanh như vậy thoáng cái toàn bộ đều ăn xong rồi chỗ hấp dẫn di mới vừa rồi vừa vặn đem một miếng cuối cùng cơm nuốt vào trong miệng lầm bầm miệng hai cái nuốt xuống chính tốt trước mặt mình đĩa thức ăn toàn bộ thanh trừ sạch sẽ từ thiết truy liền nhìn lại rất ăn ngon ta rất thích chỗ hấp dẫn di nói lời này thời điểm sắc mặt có chút phiếm hồng nàng cũng ý thức được chính mình ăn hơi nhiều cũng không biết là chuyện gì trong lúc nàng ăn cái thứ nhất giờ cơm sau khi liền hoàn toàn thất thủ chỉ có thể nắm đua đem thức ăn hướng trong m i ệ n g nhét có thể là thật cực đói rồi cũng có thể là từ không ăn rồi như vậy ăn ngon thức ăn chờ đến chỗ hấp dẫn di ở khi phản ứng lại sau khi trước mặt nàng đĩa thức ăn đã trống hơn nửa ngược lại cũng không có ai chú ý tới nàng dứt khoát liền toàn bộ đều ăn không tưởng chính mình ăn hết tất cả sau đó này dương p h ạ m liền chú ý tới tới không thể không nói dương p h ạ m là thực sự có chút khiếp sợ chỗ hấp dẫn di mới vừa rồi trong đĩa cơm giống như hắn nhiều hơn nữa có thể là lý đại thúc đối cô gái quan ái càng nhiều hơn một chút mơ hồ dương p h ạ m cảm giác chỗ hấp dẫn di đĩa thức ăn so với hắn thức ăn còn điểm, điểm nhiều hơn không nghĩ tới chỗ hấp dẫn di ăn nhanh như vậy còn toàn bộ đều ăn xong rồi bây giờ dương phàm đều có chút chống giữ nhưng suy nghĩ không thể lãng phí thức ăn mới tiếp tục ăn đến không đem còn lại cho lãng phí quan cô nương hài lòng là được chỉ phải thích cơm này thức ăn kia liền không có gì lớn huống chi thích tốt hơn đây chỗ hấp dẫn di đỏ mặt túi đầu xuống không nói gì thêm dương lão bản cũng đúng bữa cơm này hài lòng chứ lý đại thúc nhưng là rất muốn gặp ngươi một lần hôm nay dương lão bản có thể tới đại đường thiết khoáng ăn bữa cơm này chắc hẳn hắn không biết có nhiều vui vẻ từ thiết truy cười híp mắt nói c h ư ơ n g 434, lý đại thúc khẩn cầu thứ 434 lý đại thúc khẩn cầu lý đại thúc muốn gặp ta ta có cái gì tốt thấy dương phạm hiếu k ỳ hỏi hắn cũng không phải là hai cái con mắt cái miệng ấ y ừ cùng những người khác cũng không có cái gì không giống nhau dương lão bản chính ngươi đã làm gì ngươi không biết sao toàn bộ đại đường thiết khoáng trung thợ mỏ đều là đánh đáy lòng cảm tạ ngươi dương lão bản vô luận là đối với bọn họ hay là đối với ta mà nói ngươi cũng là chúng ta đại ân nhân nếu như mỗi ngày đều có thể thấy ân nhân một mặt này không biết là bao lớn ban cho kia s ắ c mặt của từ thiết truy nghiêm túc nói h ắ n mới vừa nói những lời này đều là phát ra từ phế phủ dương phàm đối với bọn họ mà nói thật không phải người bình thường ngươi nói quá lời ta bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi các ngươi cảm tạ ta ta còn phải cảm tạ các ngươi thì sao nếu là không phải có các ngươi những người tài giỏi này giúp ta làm việc ta đây cái đại đường thiết khoáng nơi nào có thể lái nổi tới bị người tán dương trong lòng dương phạm là mỹ tư tư nhưng là dương phạm tâm lý cũng rất rõ ràng nếu như là không phải những thứ này thợ mỏ dương phạm đại đường thiết khoáng căn bản là không biết đến cũng không khả năng ở thời gian ngắn như vậy nội thương tạo cái kỳ tích dương lão bản n g ư ờ i đối với ta ân tái tạo ta cuộc đời này khó quên từ thiết truy cũng dưng dưng hoa nói nói lời này thời điểm hắn ngôn ngữ hết sức trinh trọng thời gian dùng cơm chỉ có nửa giờ nhưng là những thợ đào mỏ ăn cơm cũng tương đối nhanh thông thường mà nói bọn họ cơm nước xong cũng sẽ không nghỉ ngơi lập tức vùi đầu vào trong công việc ở trong phòng ăn cơm nước xong những thợ đào mỏ lập tức liền trở về tự mình cương vị chính giữa phòng ăn cũng dần dần trống không đi xuống lý đại thúc không cần đánh lại bữa ăn không rảnh rỗi sau đó hắn nhăn nhăn nhó nhó đứng ở ngoài phòng ăn không ngừng dò cái đầu nhìn bên trong dương phàm ngồi vị trí nhìn mấy lần lại nói đi cũng phải nói lại chờ một lát lại đi kia nhìn dương phàm ngồi phi thường nhạy cảm làm lý đại thúc ánh mắt rơi vào trên người hắn đầu tiên nhìn dương p h ạ m liền chú ý tới cửa một người này rồi nhưng không hiểu hắn muốn làm cái gì vẫn không nói cùng từ thiết truy tùy ý tán gẫu liên quan tới tạo thép máy vấn đề nhưng là cửa bóng người kia đung đưa số lần quá nhiều dương p h ạ m cuối cùng là không nhịn được từ thiết truy ngươi đi hỏi một chút kia lý đại thúc có phải hay không là có chuyện muốn nói với ta sắc mặt của dương p h ạ m có chút c u ố n quýt nói với từ thiết truy lý đại thúc hắn có chuyện gì từ thiết truy đang cùng dương phạm vừa nói chính sự đột nhiên liền kéo tới rồi lý đại thúc hắn không rõ vì sao theo dương phạm tầm mắt nhìn ra ngoài vừa vặn liền thấy lý đại thúc hướng cầu kia ánh mắt lý đại thúc cùng từ thiết truy hai người vừa đối mắt lập tức lại trốn phòng ngăn ngoài cửa này một bộ lén lén lút lút thật giống như làm tặc như vậy hành vi để cho từ thiết truy cũng là vẻ mặt mơ hồ bất đắc dĩ từ thiết truy đứng lên hướng kia đi ra bên ngoài đi tới lý đại thúc bên người nhìn hắn nói lý đại thúc ngươi nhưng là có chuyện gì tìm chúng ta từ thiết truy có chút hiếu kỳ hỏi hắn này tới tới lui lui nhìn nhất định là có chuyện gì muốn tìm bọn hắn từ cờ lơ lơ ta ta cũng không có chuyện gì chính phải chính phải bây giờ bị phát hiện lý đại thúc nói tới nói lui thôn thôn thổ thổ không biết nên bắt đầu nói từ đâu ánh mắt cũng là phiêu hốt bất định lý đại thúc ta đều là người mình có chuyện gì nói thẳng chính là thôn thôn thổ thổ làm gì ở đại đường thiết khoáng thời gian dài như vậy đại gia hỏa đều là quen thuộc có lời gì nói thẳng là được không cần phải như thế che che giấu giấu lý đại thúc trên mặt có chút ngượng ngùng thấy từ thiết truy cũng đã nói như vậy giống như là bất cứ giá nào một loại trực tiếp hướng trong phòng ăn đầu đi tới lý đại thúc đi tới trước mặt dương phàm vẻ mặt chân thành nhìn dương phàm nói dương lão bản ta là một người thô hào số mệnh không tốt trung niên mất con lão niên tăng t h ề bên người một cái thân thiết nhân cũng không có cho đến m ặ t hàng tới kia tiểu g i a hỏa mang cho ta không ít sung sướng ta biết hắn là như vậy cái không người thương hải tử từ nhỏ chịu không ít khổ ta đây phó lao giả khỏng cũng theo hắn không được bao lâu nhưng là ta còn là có một cái tâm nguyện hy vọng mình có thể ở sinh thời có thể nghe hắn gọi ta là mấy tiếng ra ra lý đại thúc vừa nói vừa nói mui phiếm hồng đục ngầu trong mắt cũng xuất hiện nước mắt hắn c h ừ n g con mắt lớn cố nén không để cho nước mắt chảy xuống dương phàm nghe đến đột nhiên có chút lòng chua sót mặc hằng cùng lý đại thúc hai người đều là số khổ bọn họ hai người có thể gặp nhau có thể với nhau mang đến ấm áp dương phàm mở lại tâm bất quá bây giờ lý đại thúc nói lên đơn giản như vậy yêu cầu dương phàm lại làm sao có thể sẽ không không đồng ý đây huống chi mặc hằng nói tới lý đại thúc ánh mắt kia cũng là lộ ra chân tình hai người bọn họ nếu là nhận thức làm ra ra t ố t tử nửa đời sau lý đại thúc cũng coi như có cái dựa vào mà mặc hằng cũng coi như có ra cùng ràng buộc dương lão bản lão đầu tử ta cho ngươi q u ỳ xuống đứa nhỏ này chỉ cần gọi ta một tiếng ra ra là được trong lòng dương phàm cảm động trong lúc nhất thời không nói gì mà lý đại thúc ngược lại là cho là dương phạm không muốn để cho mặc h ằ n g nhận thức hắn làm ra r a trong lòng hốt hoảng trực tiếp muốn cho dương phạm quỳ xuống lúc này mới quỳ đến bán không dương phạm liền vội vàng đem lý đại thúc cho nâng lên không được không được ngươi nghĩ nhận thức mặc h ằ n g làm t ố t tử ta làm sao sẽ không đồng ý đây ta cao hứng còn không kịp đây